Tiêu chảy làm sao vậy? Đáng ra nàng cười thành cái kia dạng sao? Dương lỗi thập phần khó hiểu, ai không kéo qua bụng A? Mấu chốt là buổi sáng chúng ta phát hiện thời điểm, nàng đều kéo ở quần của mình thượng, hơn nữa có vài cá nhân đều thấy được. Ha ha ha sở hách nhịn không được phá lên cười. Dương lỗi ngây dại, trong đầu chính là một bộ bạch hiểu thần kéo quần cảnh tượng, mà nghĩ đến như vậy đại người quần thượng kia hoàng hoàng một đống, hắn giống như buổi sáng ăn chính là bí đỏ cháo đi. Nôn! Quá con mẹ nó ghê tởm. Nôn Dương lỗi che miệng lại, Ma Lưu chạy đến một bên thùng rác, phun ra một đống bí đỏ cháo ra tới. Sở Hách cũng nhịn không được nôn, hai người phun ra nửa ngày mới thuận qua khí. Chương 71 phức tạp ngũ giác quan hệ. Tân 70 chương. Sở Vũ Phỉ cười vươn tay lôi kéo Lý Miểu cánh tay, hai người chậm rãi hướng tới 12 ban đi đến, Sở Vũ Phỉ vớt trong túi cái hộp nhỏ, bên miệng lộ ra một cái sán lạn mà ngọt ngào tươi cười. Phỉ Phỉ, ngươi đừng quăng ở nơi đó cười được không a? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Lý miểu sốt ruột nói. Lý miểu, khâu liệt cùng ta là bạn tốt, ta không nghĩ thay đổi như vậy quan hệ. Nói xong câu đó sau nàng hơi hơi sử sốt, ngay sau đó lại lôi kéo lý miểu hướng tới phía trước đi đến. Nếu nàng đã minh xác chính mình cảm tình, như vậy nàng liền sẽ không lại làm người kia lâm vào cái này vô tận trong thống khổ. Ái mà không được sẽ thế nào đau. Nàng đã thể hội quá nhiều. Phỉ phỉ, ngươi. Thật sự quyết định. Ngươi chẳng lẽ liền không có cảm động sao? Ta không tin ngươi tâm là cục đã làm. Lý miểu kích động nói, nàng thật là xem không hiểu sở vũ phỉ, vì cái gì ở cái này vấn đề thượng rõ ràng có tốt nhất bài ở nàng trước mặt, nàng chính là không hiểu đến quý trọng đâu. Ta đã quyết định, liền tính ta bị cảm động quá, chính là kia rốt cuộc chỉ là nhất thời, ta không thể bởi vì nhất thời cảm động liền tiếp thu kia phân ta đều không thể xác định cảm tình, như vậy đối hắn công bằng sao. Sở vũ phỉ rất bình tĩnh nói, chính là ta còn là cảm thấy ngươi cùng hắn là nhất xứng đôi. Lý miểu biết sở vũ phỉ là cố chấp chỉ cần là nàng lựa chọn nàng liền nhất định sẽ kiên trì đi xuống, chính mình nói được lại nhiều cũng là vô dụng. Theo sau hai người đều trầm mặt xuống dưới, đi bước một đi vào phòng học, mà ở các nàng đi vào phòng học sau, ở vừa mới chỗ ngoặt chỗ khâu liệt nhắm mắt lại dựa vào trên tường, vẻ vẻ mà cô đơn nắm tóc, hắn thật sự tưởng không rõ, vì cái gì sở vũ phỉ sẽ như vậy kiên trì, hắn đối nàng hảo, nàng đều minh bạch, mà nàng cũng không phải thờ ơ, chính là nàng vì cái gì liền không cho hắn một cái cơ hội, Hơn nữa cùng Tô Duệ so sánh với nàng cùng Sở Vũ Phỉ ở bên nhau thời gian nhiều nhất, hắn quan tâm nàng, hiểu biết nàng, ở sinh bệnh thời điểm chiếu cố nàng, này đó thời điểm Tô Duệ đều ở nơi nào. Hắn đi một chuyến nước ngoài liền một hồi điện thoại đều không có cấp Sở Vũ Phỉ đánh quá, nàng vì cái gì vẫn là phải cho như vậy Tô Duệ cơ hội. Vì cái gì? Khâu liệt. Sở hách thấp giọng hô, nguyên bản là nghĩ đến Sở Vũ Phỉ trong ban nói cho nàng giữa trưa cùng nhau ăn cơm, chính là lại ở chỗ này thấy được như vậy khâu liệt. Trên mặt hắn không hơn không kém thống khổ làm hắn tâm cũng thực chua sót. Khâu liệt không có động, hắn biết là sợ hách, ta không có việc gì. Chúng ta nói chuyện hảo sao. Sờ hách vô khâu liệt bả vai nói. Tính, ta cái gì cũng không nghĩ nói. Khâu liệt thở dài nói, một mông ngồi ở trên mặt đất. Đi, ngươi cho ta lên. Sờ hách nhất trướng mắt khâu liệt này phúc người không người quỷ không quỷ đức hạnh, dùng sức kéo khâu liệt liền hướng tới bên ngoài đi đến. Được rồi, ngươi muốn nói gì ta đều biết. Ngươi không cần phải xen vào ta, ta rất tốt. Khâu liệt không kiên nhẫn ném xuống sở hách tay. Sở hách nhìn khâu liệt, mang theo xem kỹ, mang theo chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng nói, khâu liệt, ta biết phỉ phỉ sự tình đối với ngươi đã kích rất lớn. Chính là ta sở hách thật sự có chút nói không nên lời. Hắn như thế nào có thể giữa tình huống như thế làm khâu liệt chờ một chút sở vũ phỉ. Như vậy không phải làm hắn càng thêm thống khổ sao. Hắn có thể như vậy ích kỳ sao. Sở hách cũng phi thường mâu thuẫn chính là rốt cuộc muốn hay không nói ra. Khâu liệt nhìn thoáng qua biểu tình không ngừng biến ảo sở hách, đừng nhìn hắn làm việc đôi khi hấp tấp bụng trộm, chính là tâm tư của hắn lại so với ai đều tinh tế. Hắn nghĩ nghĩ, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hiểu rõ nhìn nhìn sở hách, làm một cái ca ca trở thành sở hách như vậy cũng coi như là rất khó được. Sở hách, ngươi, có phải hay không muốn cho ta chờ một chút phỉ phỉ? Khâu liệt nhìn nơi xa thở dài nói. Ngươi sở hách sứng suốt, không nghĩ tới khâu liệt thế nhưng nghĩ tới. Hắn trên mặt chỉ cảm thấy ở phát sốt, lúc đỏ lúc trắng, làm hắn thực hổ thẹn. Sở hách, ngươi cái này đương ca ca thật là đủ có thể. Ta khâu liệt phục ngươi. Khâu liệt đột nhiên cười nói, đôi mắt nhìn sở hách, mang theo nghiêm túc cùng tán thưởng. Khâu liệt, ý nghĩ của ta thật là quá ích kỷ, chính là ta cũng hy vọng phỉ phỉ có thể hạnh phúc, có thể vui sướng. Tuy rằng ngươi cũng biết tô ra cùng sở ra hôn nước, chính là chúng ta hiện tại rốt cuộc còn trẻ. Về sau lộ trường đầu, tô duệ sắc thật thực ưu tú. Chính là hắn cùng phỉ phỉ luôn là làm ta cảm thấy không quá kiên định, phỉ phỉ nhìn thông minh, kỳ thật có đôi khi lại rất đơn thuần, chúng ta trong đại viện sự tình quá nhiều, có thể đi đến cuối cùng người lại có mấy cái. Cho nên nếu ta hiện tại vô pháp ngăn cản, cũng chỉ có thể ở một bên yên lặng bảo hộ nàng, hy vọng hết thảy đều là ta suy đoán. Sở hách nói thực trầm trọng, đại viện sinh hoạt ta, thật là làm hắn quá sớm nhìn thấu nhân gian này ấm lạnh, cho nên hắn có đại viện con cái sở đặc có nhạy bén cùng cẩn thận. Sự tình gì đều sẽ không đầu nhập quá nhiều, cũng không nghĩ làm bên người thân nhân đầu nhập quá nhiều, đây đều là vì bảo hộ chính mình. Sở hách, tuy rằng chúng ta nhận thức thời gian không dài, nhưng là ta cùng ngươi bảo đảm nói chưa từng có quên, cho dù là tại đây phía trước có chút do dự, hiện tại ta còn là muốn cùng ngươi nói, lúc trước đáp ứng chuyện của ngươi ta sẽ làm được, phỉ phỉ là ta thích nữ hải, ta càng là sẽ không dễ dàng buông tay, thời gian là khảo nghiệm một người đồ tốt nhất. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta khâu liệt làm người cùng đối phỉ phỉ tâm ý. Khâu liệt trịnh chóng nói. Khâu liệt, cảm ơn ngươi. Sở hách thực cảm động nói, xem ra chính mình thật sự không có nhìn lầm. Hạ khóa, khâu liệt cũng không có giống dĩ vang giống nhau chạy đến sở vũ phỉ chỗ ngồi biên nói chuyện hiếm, mà là cười đi theo mấy cái nam sinh cầm bóng rổ chạy đi ra ngoài, hán tiếng cười như cũ sang sảng mà văng rội. Lý miểu có chút lo lắng nhìn nhìn sở vũ phỉ, lại nhìn nhìn khâu liệt cuối cùng bất đắc di thở dài. Sở Vũ Phỉ đem tô duệ buổi sáng kia cho nàng cái hộp nhỏ nhẹ nhàng mở ra, ánh vào mi mắt đó là một viên dùng viên đạn chế thành móc chìa khóa, ở cái kia viên đạn mặt ngoài có khắc một cái đáng yêu phim hoạt họa chân dung, kia bộ dáng cùng Sở Vũ Phỉ phi thường rất giống, vừa thấy chính là cái phim hoạt họa bản Sở Vũ Phỉ. Đối với phần lễ vật này Sở Vũ Phỉ là yêu thích không buông tay, đối với lễ vật nàng không cần quý báu, mấu chốt là tặng đồ người kia tâm ý. Tô Duệ như vậy có chút lánh khốc người thế nhưng có thể nhẫn mại tính tình làm một cái như vậy đáng yêu tiểu đồ vật, đó là cỡ nào thần kỳ sự tình A. Nhật tử mang theo ngọt ngào mang theo khẩn trương từng ngày quá khứ, Tô Duệ cùng sở vũ phỉ chi gian cũng thực ngọt ngào, tuy rằng đơn độc ở bên nhau thời gian ít ỏi không có mấy, chính là chỉ cần là một ánh mắt, một câu, liền sẽ làm luyến ái chung người hưng phấn hồi lâu. Khâu liệt như là biến mất ở sở vũ phỉ trong sinh hoạt, hắn lại có tân bằng hữu vọng, quá hoàn toàn mới mà phong phu sinh hoạt. Tuy rằng sở vũ phỉ có chút tiếp nối hai người quan hệ, chính là kia cũng là không có cách nào sự tình, dù sao cũng là chính mình cho hắn hy vọng, hiện tại hắn có chính mình sinh hoạt, nàng làm sao có thể đi nhẫn tâm phá hư. Sở vũ phỉ làm 12 ban học tập ủy viên, nàng vẫn là lấy ra nên chiến cuối kỳ khảo thí khi phương án, đem chính mình trong trí nhớ bao năm qua khảo thí trọng điểm cùng cùng đề hình đều làm thành quyển sách nhỏ, viết văn càng là vơ vét mấy chục thiên tinh phẩm phạm văn cho đại gia tới đọc, mỗi ngày nàng sẽ sớm đến trong trường học tới. Đi theo đại gia ở sớm tự học thượng ngâm Nga kinh điển tiếng Anh đoạn ngắn, đọc diễn cảm những cái đó tinh phẩm viết văn, ở tam mô khảo thí qua đi. 12. Ban thế nhưng thành toàn năm học chỉ ở sau nhất ban trình độ lớp, Trần Lao Sư càng là lần chịu ủng hộ, mỗi ngày tiết tự học buổi tối đều sẽ đến lớp tới bắt học tập tiến độ. Mắt thấy thi đại học muốn tới phút cuối cùng, đại gia đem càng nhiều tâm tư đều đặt ở học tập thượng, mà hôm nay sở Vũ Phỉ về tới sở ra không đợi ăn xong cơm chiều đã bị sở Nguyên Sơn kêu lên thư phòng gia gia, Ân, ngồi đi. Sở Nguyên Sơn cười nói, có chút kiêu ngạo nhìn duyên dáng yêu kiểu sở vũ phỉ. Ra ra, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Sở vũ phỉ có chút kỳ quái. Phỉ phỉ a, ngươi đại học quyết định muốn đi hoa đại sao? Đúng vậy, đây là ta đã sớm định tốt mục tiêu a. Sở vũ phỉ thực đương nhiên nói, chính là từ sở Nguyên Sơn nói nàng ẩn ẩn cảm giác được một cổ bất an. Phỉ phỉ, chúng ta sở ra này một thế hệ cũng chỉ có ngươi cùng sở hách hai người. Nhà chúng ta cũng coi như được với là cái quân lữ thế gia, trước kia ngươi ba ba là đường quá binh, ta nghĩ làm hắn có thể đi con đường của ta, chính là hắn. Ai, không nói, hiện tại ngươi cũng thấy rồi, ngươi thúc thúc là không có khả năng, cũng chính là ngươi cùng sở hách, cho nên các ngươi hai người chung có một người cần thiết thượng trường quân đội, đi chúng ta sở ra người nên đi lộ. Kỳ thật sở Nguyên Sơn nói như vậy cũng đơn giản là muốn cho sở Vũ Phỉ có thể thay đổi chủ ý đi trường quân đội. Sở hách tuy rằng ưu tú chính là hắn lại so với sở vũ phỉ kém một ít, hắn tuổi tác lớn, nếu muốn làm người trong nhà đi hảo con đường này, hắn cần thiết dùng hắn lực lượng ở một bên nâng đỡ, hắn không thể chờ. Sở vũ phỉ minh bạch sở nguyên sơn ý tứ, nàng xoay người khóa lại thư phòng cửa phòng, đứng ở xuất viện thượng trước người, thực nghiêm túc nói, ra ra, ta không hy vọng những lời này bị sở hách nghe được, ngươi những lời này sẽ làm hắn thực có thể quá, ở sở ra, ta là sở ra người không tồi. Chính là sở hách là chúng ta sở ra căn, hắn mới là đứng đắn sở ra người. Ta có thể đáp ứng ra ra, về sau mặc kệ ta làm cái gì đều sẽ lấy sở ra vì tiền đề, hơn nữa toàn tâm toàn ý đứng ở sở hách bên người, bất luận cái gì thời điểm. Sở Nguyên Sơn sứng suốt, không tới trước sở Vũ Phỉ sẽ như vậy trả lời, nếu là đổi làm những người khác nói, phòng trưng đã sớm cao hứng nhảy dựng lên, chính là hắn lại bị chính mình cháu gái cấp trách cứ. Thật là khó có thể tin. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Sở Nguyên Sơn trầm giọng hỏi. Ra Ra, ở trong lòng ta sở hách là ưu tú nhất, hắn về sau chính là sở ra đương ra người, chỉ có hắn. Sở Vũ Phỉ kiên định nói. Ha ha a, Phỉ phỉ, ngươi thật sự không hối hận. Sẽ không, ta sẽ cùng Gia Gia cùng nhau đứng ở ca ca bên người, đi theo hắn cùng nhau đi trước. Hắn thành công chính là ta kiêu ngạo. Ha ha ha. Hảo. Sở Nguyên Sơn cười lớn nói, tuy rằng có chút nho nhỏ tiên đối. Chính là như vậy kết quả tựa hồ cũng coi như là tốt nhất, hắn nhất định phải hảo hảo nhìn bọn họ có thể làm sở ra đi hương cái gì độ cao, hắn phi thường chờ mong. Mà một khắc đầu tô ra, ăn qua cơm chiều tô ra người đều ngồi ở phòng khách trên sofa, làm người hầu đều rời đi đại trạch sau. Tô lão ra tử một bên cầm kỳ phổ, một bên cầm quân cờ đặt ở bàn cờ thượng, một người hạ hai cái nhan sắc quân cờ, nhìn đã dối dám lên, lẫn nhau chế ước chẳng thế, hắn trên mặt lộ ra làm người nắm lấy không ra tươi cười. ba Ngươi hôm nay kêu chúng ta trở về chuyện gì a?" Tô Trường Hải cười hỏi, hắn bởi vì công tác vội liền ở đơn vị phụ cận mua một bộ phòng ở, ngày thường đều là cùng Lâm Tĩnh ở bên kia sinh hoạt, chỉ có cuối tuần hoặc là có việc thời điểm mới có thể hồi đại trạch. "Còn còn không phải là tiểu duệ chuyện này, các ngươi này đương cha mẹ liền không quan tâm một chút." Tô lão gia tử cười khẽ nói. "Nga, chuyện này nhi a, ta đương nhiên là nghe ba ba bà an bài." Tô Trường Hải nghiêm túc nói, phụ thân hắn ở hắn trong mắt chính là hắn kiêu ngạo. Hơn nữa lão Gia Tử ở công tác thượng cho hắn chỉ thị không cấm nhìn xa trông rộng, lại còn có chưa từng có bỏ lỡ, cái này làm cho hắn ở chính đồ thượng vẫn luôn đều thực thuận lợi, cho nên Tô Duệ chuyện này hắn vẫn là lựa chọn nghe Tô lão Gia Tử an bài. Tô Duệ dựa vào trên sofa, vẫn luôn cúi đầu đùa nghịch trên tay chìa khóa vòng, mặt trên treo chính là một cái dùng vải vụn làm tiểu thu đông, tinh xảo lại đáng yêu. Tiểu Duệ, ngươi ý từ đâu? Tô lão Gia Tử hỏi, đánh gãy Tô Duệ suy nghĩ. Tô rệ quơ quơ trong tay chìa khóa vòng, ngẩng đầu nhìn về phía tô láo Gia tử, chỉ là nhìn ánh mắt thực phức tạp, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Ra ra, ý nghĩ của ta vẫn luôn không có thay đổi quá. Vậy là tốt rồi, ta nghe nói ngươi hiện tại cùng sở ra cái kia tiểu nha đầu yêu đương, ta nhưng không nghĩ nhìn đến ngươi liền như vậy suy suốt. Luyến ái có thể, chính là ngươi là tô ra con cháu, ngươi trên vai trách nhiệm càng là trầm trọng, điểm này ngươi muốn thời khắc nhớ cho kỹ. Tô láo ra tử nhắc nhở nói. Xem ra có một số việc này nên hảo hảo chuẩn bị một chút, sở ra tiểu nha đầu không đơn giản, Tô Duệ lần này rốt cuộc có thể làm được hay không đâu? Ha ha a, Tiểu tử ngươi thật sự yêu đương. Tô Trường Hải tò mò hỏi. ân, Tô Duệ khóc khóc gật gật đầu, cũng không có thỏa mãn Tô Trường Hải lòng hiếu kỳ. Ra ra, không có chuyện nói, ta đi ra ngoài, buổi tối có thể sẽ trễ một chút trở về. Tô Duệ nói xong cũng không đợi Tô Trường Hải nói chuyện. Phe phẩy chìa khóa vòng liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Nhật tử từng ngày tới gần, Sở Vũ Phỉ tuy rằng là đã tham gia quá thi đại học người, hơn nữa hiện tại thành tích cũng phi thường ổn định, chính là nàng tâm tình cũng khó tránh khỏi không bị quanh mình người sở ảnh hưởng, trong ban đồng học ngay cả tựa hồ cái gì đều không để bụng câu liệt, bắt quái Lý Miểu, nam nhân bả dường như trịnh giai hạng, đương nhiên còn có cách hắn thân cận nhất sở hách cùng Bạch Hiểu thần vài người, bọn họ bận rộn cùng tích cực nàng đều xem ở trong mắt, muốn báo đại học Muốn khảo chuyên nghiệp đều đã không thể nghi ngờ, chính là nàng tâm chính là tĩnh không xuống dưới. Phỉ phỉ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiêu ngươi vài tiếng ngươi đều không nói lời nào. Tô Duệ cười hỏi, mỗi khi hắn nhìn đến sở vũ phỉ như mày bộ dáng, hắn tâm liền phải tưởng bị người đâm chúng giống nhau, hắn không nghĩ nhìn đến nàng không vui. Tô Duệ, ngươi tưởng hảo muốn báo cái nào đại học sao? Sở vũ phỉ hỏi ra trong lòng nghi hoặc, trong khoảng thời gian này nàng không phải không nghĩ hỏi, mà là chờ Tô Duệ có thể chủ động cùng nàng nói. Chính là nhật tử liền như vậy đi qua, nàng đến bây giờ đều không có chờ đến hắn đáp án. Ha ha ha! đồ ốc, ta có thể báo nơi nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ được rời đi ngươi sao? Tô Duệ cười nói, vươn tay nhu loạn sở vũ phỉ đầu tóc, ôn nhu nhìn nàng. Chán ghét, nếu cùng nhau vì cái gì không nói sớm, làm ta cho rằng ngươi sở vũ phỉ mặt đỏ hồng, giống như là nhào lên một tầng phân mặt, cả người đều xinh đẹp cực kỳ. Ha ha ha! Ta nếu là trước thời gian nói cho ngươi nói, Ta đã có thể nhìn không tới ngươi mặt đỏ bộ dáng." Tô Duệ vui vẻ nói, vươn tay đem Sở Vũ Phỉ kéo vào trong lòng ngực mình. Sở Vũ Phỉ cũng mỉm cười ngọt nào, ôm Tô Duệ vòng eo, vui đầu vào trong lòng ngực hắn, hắn ôm ấp như cũng là nàng nhất an tâm cảng, chẳng sợ phía trước là cuồng phong sóng lớn, chỉ cần hắn ở, nàng đều sẽ không sợ hãi, cảm thụ được khuôn mặt hạ độ ấm cùng trái tim nhảy lên thanh âm, Sở Vũ Phỉ nhắm hai mắt lại, hạnh phúc nói, "Tô Duệ, nếu thời gian liền dừng lại ở hiện tại nên có bao nhiêu hảo?" Ta thật muốn cư như vậy cả đời ở ngươi trong lòng ngực. Tô Duệ ánh mắt hơi hơi lóe lóe, túi đầu nhìn giúp vào chính mình trước ngực nữ hài, hắn nhàn nhặt cười cười, hắn nhìn phương xa, tươi cười mờ ảo mà làm người khó có thể nắm lấy. Cả đời Tô Duệ nhỉ non cường điệu phục nói. Có ngày đó Tô Duệ hứa hẹn, sở vũ phỉ tâm tình rốt cuộc hảo lên, cũng càng là toàn tâm toàn ý chuẩn bị nổi lên khảo thí, nàng nhất định phải cho hắn một kinh hỉ, làm hắn chấn động. Phỉ phỉ, đế này ngươi giúp ta xem một chút. Sở hách xoa chua sốt đôi mắt, cầm luyện tập sách đi vào sở vũ phỉ phòng, mỏi mệt ngồi ở một bên trên giường. Ta nhìn xem nga. Sở vũ phỉ lấy lại đây cẩn thận nhìn một lần, sau đó cười đem đáp án viết ở một trường trên tờ giấy trắng, chuẩn bị cho tốt, nàng quay đầu đi chuẩn bị kêu sở hách, chính là đi thấy hắn đã ở trên giường ngủ rồi, rõ ràng là ngủ rồi hắn lông mày vẫn là ở gắt gao nhăn, trên tay bút càng là không có bưng ra, hình như là tùy thời chuẩn bị lên làm để giống nhau. Như vậy hắn thật là chân sở vũ phỉ có chút đau lòng lại bất đắc dĩ, sở ra người đều là muốn như vậy đi. Sinh ở sở ra ở trong mắt rất nhiều người là thiên tri tiêu tử, quá thái tử ra giống nhau sinh hoạt, chính là lại không biết ở này đó vinh dự quang hoàn sau lưng, bọn họ muốn trả giá nhiều ít lần nỗ lực, nhiều ít vất vả, nhưng cái đó đều chỉ vì kêu lẻ sáng một khắc. Sở vũ phỉ tay chân nhẹ nhàng đem sở hách dậy vỡ cởi xuống dưới, sờ sờ hắn chân, lại chiều lại lạnh, Sở vũ phỉ hai vội đi vào trong phòng tắm đánh một chậu nước gấm đặt ở mép giường, cẩn thận thử thủy ôn đem sở hách chân to đặt ở chậu nước, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp nó mặt trên huyệt vị, thẳng đến hắn chân bắt đầu đỏ lên, lộ ra phấn hồng nhàn sắc. sở hách khả năng thật là quá mệt mỏi, hắn thế nhưng vẫn luôn đều không có tỉnh lại, cứ như vậy tùy ý sở vũ phỉ đem hắn thu thập sạch sẽ bình đặt ở trên giường. Sở hách, cố lên a, Ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Sở vũ phỉ cười khe đối với sở hách lô nói liên tính là hắn nghe không được, chính là nàng vẫn là tưởng nói cho hắn. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Kéo lên chăn đem hắn cái hảo, sau đó sở vũ phỉ lại đi trở về án thư vị trí, bắt đầu nghiêm túc mà ôn tập lên. Lại nhu nhu ánh đèn hạ, một cái đang chuyên tâm trí trí học tập, một cái khác ở người mở to sáng ngời hai mắt ở sau lưng trộm nhìn chăm chú vào, hắn trong ánh mắt mang theo cười, mang theo phức tạp, mang theo thật sâu tình cảm. Thời gian một phút một giây quá khứ, thẳng đến sở vũ phỉ dối dối người. Xoa đôi mắt đi tới mép giường, trùng kéo kéo sở hách ngủ say khuôn mặt tuấn tú, đem chăn kéo kéo thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Sở hách nhẹ nhàng ngồi dậy, đem chăn cấp sở vũ phỉ cái hảo, cũng học sở vũ phỉ bộ dáng trộm nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cười khe nói, phỉ phỉ, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Màu đen 7 tháng cứ như vậy tiến đến, ở khảo thí mấy ngày nay tiểu thúc cùng tiểu thẩm hai người chính là lại vội cũng mỗi ngày ở cơm chiều trước đều chạy về đại trạch. Tuy rằng ngoài miệng không nói chính là trong lòng đều đổ mồ hôi, cái này thành tích không chỉ có quan hệ cũng không phải là đơn giản vấn đề mặt ngũi, nhưng là sở hách cùng sở vũ phỉ đều thực nỗ lực ôn tập, bọn họ chính là lại cấp cũng không dám hỏi nhiều một câu, sợ chính mình sẽ làm bọn họ áp lực lớn hơn nữa, ở trường thi. Thượng Phát Huy thất lợi. Bạn dạ à, chạy nhanh đem canh cá bưng lên, này ba cái hải tử lập tức liền phải khảo thí, này mỗi ngày như vậy dùng đầu góc không hảo hảo bổ bổ sao được đâu. Sở Nguyên Sơn lại nhảy nói. Còn chưa tới cơm nước xong thời gian, hắn đều đã ở trong phòng bếp lưu vài vòng. Được rồi, ngươi nhưng đừng ở chỗ này trong phòng bếp đảo quanh, ta đều phải bị ngươi chuyển hoa mắt, ngươi a chạy nhanh đi ra ngoài nên làm gì liền làm gì đi. Sở nãi nãi thật là bị sở Nguyên Sơn cấp phạm hỏng rồi, tức giận đến ở phía sau đẩy hắn một phen. Ngươi còn trương tính tình có phải hay không? Sở Nguyên Sơn bất mãn hoành sở nãi nãi liếc mắt một cái. Được rồi, ta biết ngươi là vì bọn họ mấy cái lo lắng. Chính là chúng ta có thể làm đều đã làm, ta nguyên lai cũng rất lo lắng. Chính là hiện tại ngấm lại xem, chúng ta sở ra hài tử cái nào không phải nhân trung long phượng. Ta đối bọn họ có tin tưởng. Sở nãi nãi cười nói. Ha ha ha. Người cái này lão thái bà không nghĩ tới thế nhưng xem đến so với ta còn rõ ràng. Ta thật đúng là gần nhất bị chúng ta trong viện những cái đó ra hỏa lây bệnh khẩn trương. Được rồi, ta cũng hiện tại cũng không nhiều lắm suy nghĩ, vài thiên cũng chưa chơi cờ ta đi tìm lao khâu đầu luận bản trong chốc lát, đến ăn cơm điểm thời điểm ta liền trở về. Sở Nguyên Sơn vui vẻ nở nụ cười, thần thanh khí sảng đi ra ngoài. Lao già này, ai sợ nãi nãi lắc đầu cười thở dài nói. Hách thục Phương nhìn Sở Nguyên Sơn đi rồi, trong phòng bếp liền dư lại nàng cùng Sở Nãi Nãi hai người. Thừa dịp Trương Tẩu đổ rác còn không coi trở về, Hách thục Phương đi vào Sở Nãi Nãi, đầu tiên là cười cười, sau đó thấp giọng nói, Tẩu tử, làm sao vậy, tiểu Hách? Sở Nãi Nãi cười hỏi. Nàng đối hách thuộc phương hai vợ chồng ấn tượng đều thực hảo, từ bọn họ tới về sau đối bọn họ cũng đều đặc biệt chiếu cố, trong nhà có cái gì đồ tốt, nàng đều sẽ lưu lại một phần cho bọn hắn. tẩu tử, ta là tưởng nói nói hiểu thần chuyện này. Hách thục phương thực khó xử mở miệng nói. Từ lần trước sở vũ phỉ bằng hưu ản và đến phóng lần đó sau, bạch hiểu thần thực mau khiến cho vương mẫn cấp đưa đến thành phố S nghệ thuật trung tâm học tập dương cầm, lại còn có cô ý tìm bên trong chưa bao giờ thu đồ đệ dương cầm đại sư giáo sư trương tự mình chỉ đạo không chỉ có như thế, Hiểu Thần ở nơi đó còn tham gia một cái lễ nghi huấn luyện ban, chuyên môn học tập thượng lưu danh viện trường trình học, hiện tại Bạch Hiểu Thần thật là cùng trước kia đại không giống nhau, nếu ở không hiểu. Biết nàng người trong mắt, nàng tuyệt đối là cái rất có phong phạm thiên kim đại tiểu thư, nghệ thuật bồi dưỡng cũng làm nàng trên người nhiều vài phần ưu nhã. Nhưng là Hách Thục Phương cũng nhạy bén cảm thấy được, từ lần đó lúc sau, sợ mãi mãi tuy rằng là đối Bạch Hiểu Thần cùng ngày thường giống nhau, chính là kia lại là một loại đối đãi khách nhân dường như mặt ngoài quan tâm. Mới lạ mà khách khí. nếu sở Nguyên Sơn ở còn tốt một chút, sở Nguyên Sơn không ở thời điểm nàng đều lẳng lặng ngồi ở chỗ kia một câu cũng không nói, chỉ là hiểu thần nói chuyện thời điểm, sẽ nhàn nhạt hồi thượng vài câu. Hiện tại mắt thấy liền phải thi đại học, bạch hiểu thần thành tích tuy rằng không tồi, chính là so nàng thành tích còn tốt sở vũ phỉ cùng sở hách đều làm trong nhà lo lắng, nàng cùng lao nhân càng là vì bạch hiểu thần nuôn nóng, sợ nàng ở khảo thí thời điểm có cái sơ suất hiện tại có cơ hội nàng liền nghĩ có thể hay không làm ơn sở ngại lại đến lúc đó chiếu cố một ít, rốt cuộc này quan hệ hài tử tiền đồ, sở ngại lại hiểu rõ, chính là bạch hiểu thần đã không phải một lần ở nàng trước mặt trời tâm nhãn, hơn nữa lấy nàng thông minh, nàng hẳn là biết nàng làm như vậy nói, nàng sẽ không cao hứng, chính là nàng lại ủy vào chính mình bị sở nguyên sơn sùng nàng, nàng liền không đem nàng để vào mắt, tuy rằng hách thuộc phương hai vợ chồng là cái thật sự người, nhưng là chuyện này thượng, tiểu thái ta, ngươi ý tứ ta minh bạch. Chính là hiểu thần học tập thành tích vẫn luôn không tồi, ngươi này lo lắng chính là dư thừa, ngươi nhìn xem vừa mới nhà của chúng ta láo sở còn nhọc lòng đâu, này không hiện tại cũng cảm thấy có chút dư thừa, hiện tại đều có tâm tư đi chơi cờ. Sở nãi nãi cười nói, chính là hách mãi nãi biết sở nãi nãi cũng bất quá là ở có lệ, bạch hiểu thần thành tích làm sao có thể cùng sở vũ phỉ bọn họ tương đối đâu, nếu nàng lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nàng cũng không có thể diện nói thêm nữa cái gì. Chờ bạch hiểu thần trở về về sau lại thương lượng một chút đi. Tiểu hách ta trong chốc lát hiểu thần hắn sao liền đã trở lại, chạy nhanh đem đồ ăn đều chuẩn bị một chút đi, ta đem canh cá lại nhiệt nhiệt. Theo sau trương tẩu cũng đã trở lại, vào phong bếp, vài người liền bắt đầu bận rộn lên. Tới rồi buổi tối bạch hiểu thần bị hách thục phương gọi vào bọn họ trụ địa phương, bạch trí dũng chịu yên ngồi ở trên sofa, mày nhăn đến gắt gao, hắn cũng đã sớm nghe bạn già nhi đem sự tình hôm nay nói, hắn nghe xong cũng thực bất đắc dĩ. Chính là nhân gia có thể hỗ trợ là tốt nhất, không hỗ trợ nói kia cũng là đương nhiên, không có phi buộc nhân gia sự tình. Nói nữa sở ra đối bọn họ lại như vậy chiếu cố, bọn họ cũng không thể được một tức lại muốn tiến một thức ca. Ra ra, mãi mãi, ta đã trở về. Bạch hiểu thần cười hô, vào phòng khách cũng ngồi ở bạch trí Dung đối diện. Đã về rồi, gần nhất học tập có mệnh hay không? Hách thuộc phương cười hỏi, từ trong phòng bếp bưng một mâm dưa hấu đi ra. Không mệt, ta khá tốt. Các ngươi cứ yên tâm đi. Bạch hiểu thần cười nói, cầm lấy dưa hấu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên, động tác yu nhã, ngay cả phun dưa hấu tử bộ dáng đều thật xinh đẹp. Hách thục phương nhìn tròng trắng mắt hiểu thần bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, ai? Đứa nhỏ này cũng thật là, nãi nãi, ngươi như thế nào làm, Ngươi cùng ra ra như thế nào đều không thích hợp đâu? Bạch hiểu thần kỳ quái hỏi, hiện tại nàng mới phát hiện bọn họ khác thường. Không có việc gì, chính là lo lắng ngươi thi đại học. Bạch trí dũng đạm cười nói Đem yên bóp tắt đặt ở gạt tàn thuốc. Nga, như vậy à, các ngươi yên tâm đi, ta thành tích liền tính đi không được hoa đại, đi kinh đại cũng là không thành vấn đề, nói nữa ta còn. Tính, không cùng các ngươi nói. Bạch hiểu thần thực tự tin nói, chính là dư lại nói mới vừa khai cái đầu, nhìn mắt thành thật ra ra nãi nãi nàng vẫn là thu trở về. Ngươi còn thế nào a? Hách thuộc phương suốt ruột hỏi, chẳng lẽ bạch hiểu thần còn có mặt khác tính toán, nàng như thế nào cũng không biết ta. Không có gì lạ. Hiểu thân a. Ngươi cùng mãi mãi nói cái lời nói thật, rốt cuộc ngươi khảo thí có thể hay không hành, nếu là không có gì nắm chắc nói, chúng ta nhưng đến nhanh chóng tìm xem ngươi sở ra ra hỗ trợ, này nhưng quan hệ ngươi về sau tiền đồ a. Hách thục phương bắt lấy bạch hiểu thần tay nói, mãi ngãi, ngươi sao lại thế này a? ta hiện tại còn không có khảo thí đâu, nói nữa, chính là khảo xong rồi cũng không bội đi. Bạch hiểu thần nhẹ giọng nói, lấy sở ra thực lực chính là nàng thật sự thi rất cũng sẽ có cái không tồi nơi đi. Bọn họ còn lo lắng cái gì a? Hách thục phương vừa nghe bạch hiểu thần như vậy đương nhiên cách nói, có chút thấp đúng không lên tiếng, một bên bạch trí dũng nhưng thật ra đứng lên. Hiểu thần, ngươi như thế nào như vậy đương nhiên a. Ngươi không phải sở ra hài tử, ngươi họ bạch, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Sở ra đối với ngươi lại hảo, ngươi cũng là cái người ngoài. Những lời này ta vốn dĩ không nghĩ nói, chính là ta phát hiện ngươi hiện tại thật là thay đổi thật nhiều, ta đều cái này đương ra ra cũng không biết ngươi mỗi ngày suy nghĩ cái gì. Lần trước phỉ phỉ bằng hữu tới lần đó, ngươi nói ngươi đều làm chút chuyện gì. Ngươi đương tất cả mọi người là ngốc tử A. Ngươi sở nại nại đối với ngươi không tệ, chính là ngươi đâu, ngươi làm chuyện này có thể làm nhân tâm thoải mái sao. Chính là ta cái này đương ra ra đều cảm thấy không dám ngẩng đầu. Hách thuộc phương, ngươi cho ta nghe hảo, hiểu thần chuyện này nhi, ta không chuẩn ngươi lại cùng tẩu tử nói, nàng có thể khảo cái dạng gì liền cái dạng gì. Sở vũ phỉ cùng sở hách đều từ bỏ miệng thi cơ hội lựa chọn chính mình thi đầu đại học, có thể tới chúng ta liền không thể lấy ra điểm tiền đồ tới sao. Nếu là liền đại học đều thi không đầu, kia chúng ta liền trở về, về sau ta loại ta mà, ngươi dưỡng ngươi heo, hiểu thân ở nông thôn tìm cá nhân ra gả cho tính, nàng kết hôn ta cũng tỉnh tâm, tỉnh không có việc gì cho ta mất mặt. Bạch Trí Dũng Hòa Đại nói. Ra ra bạch hiểu thân đỏ đôi mắt, từ nhỏ đến lớn bạch Trí Dũng đều là đau nhất nàng. Trước nay đều không có nói qua một câu lời nói nặng, chính là hôm nay hắn lại là như vậy nói nàng, lại còn có lây ra sở vũ phỉ cùng nàng tương đối, chẳng lẽ hắn không biết nàng như vậy hiếu thắng là vì cái gì sao? Nàng không nghĩ lại ở sở ra dưới mái hiên sinh sống, nàng không bao giờ tưởng ở sở vũ phỉ quang hoàn hạ kéo dài hơi tàn sinh hoạt. Hảo, hiểu thần, người ra ra nói cũng là khí lời nói, thời gian cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện gì nhi đều đừng nghĩ, có lại lại đâu. Hách thục phương vũ vũ bạch hiểu thần bả vai, quay đầu lại nhìn mắt cố chấp quật cường bạn già nhi, hướng bạch hiểu thần đem nàng tặng trở về. Bạch hiểu thần về tới sở ra, nàng càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, còn không phải là sở ra sao. Một ngày nào đó nàng sẽ làm bọn họ hảo hảo nhìn nàng bạch hiểu thần, liền tính là nàng không có ngạo nhân ra thế, liền tính nàng thành tích không bằng sở vũ phỉ, chính là nàng giống nhau có thể kiêu ngạo đứng ở bọn họ trước mặt. Mắt thấy lại có hai ngày liền khảo thí. Trường học cũng ở ngay lúc này đem chuẩn khảo chứng chia muốn khảo thí đồng học, mới vừa đem đồ vật bắt được trong tay, đại gia liền bắt đầu thảo luận lên, thảo luận trường học, thảo luận trường thi. Phỉ phỉ, ngươi ở đâu cái trường học A? Lý Miểu chạy tới hỏi. Ta ở một thực nghiệm tiểu học, ngươi đâu? Sở Vũ phỉ cười nói, đem chuẩn khảo chứng cấp Lý Miểu nhìn nhìn. Một thực nghiệm. Ta cũng ở A, ngươi ở mấy ban? Trịnh Giai Hàng Hưng phân nói. Giống như chỉ cần là cùng Sở Vũ Phỉ một cái trường học nàng là có thể khảo ra hảo thành tích dường như. Tại sao lại như vậy a, ta cũng muốn cùng Phỉ Phỉ một cái trường thi lạp. Lý Miểu vẻ mặt đau khổ kêu lên, nàng thật sự giống như cùng Sở Vũ Phỉ một chỗ khảo thí, có nàng ở, nàng thật giống như cái gì đều không sợ. Lý Miểu, ngươi đừng kêu to, Tạ Nam không phải cùng ngươi một cái trường học sao? Trịnh gia hằng vỗ Lý Miểu cánh tay thực lanh lẽo nói. Phỉ Phỉ, ngươi nhất định phải phù hộ ta thành công a. Lý Miểu ôm Sở Vũ Phỉ cánh tay reo lên. Ha ha ha. Lý Miểu, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, đừng ở chỗ này mất mặt." Trịnh Dã Hàng cười lớn trêu chọc nói. "Trịnh Dã Hàng, ngươi này đầu đáng giận heo, ta muốn bóp trên ngươi." Lý Miểu trừng mắt liền hướng tới Trịnh Giai Hàng nào tới, hai người cười đùa ở lớp đại náo lên, khẩn trương không khí cũng tùy theo nhẹ nhàng rất nhiều. Khâu Liệt quay đầu lại nhìn nhìn Sở Vũ Phỉ, hai cái đã thật lâu cũng chưa liên hệ, ngày thường ai bận việc ấy, quan hệ tựa hổ cũng xa cách rất nhiều nghĩ đến cùng tô duệ cùng nhau tươi cười, hắn tâm càng thêm đau lên, hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Sở Vũ phỉ ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được Khâu Liệt đôi mắt, hắn kia còn không kịp che giấu đau đớn thật sâu đau đớn nàng tâm, làm nàng nhịn không được đem tay đặt ở ngực. Phỉ Phỉ, Sở Hách bọn họ tìm ngươi. Tạ Nam vô vỗ Sở Vũ phỉ bả vai cười nói, đôi mắt cũng nhìn về phía Khâu Liệt phương hướng. Ai? Thật là không có cách nào. Phỉ Phỉ liền một cái, chú định là có người phải thương tâm. Hảo. Vậy trước đi ra ngoài, sở vũ phỉ nói đi ra ngoài, ở đi ra ngoài thời điểm còn cố tình tránh đi khâu liệt chỗ ngồi, xem cũng không dám lại xem một cái, cái kia ánh mắt nàng. Thật sự có chút nhận không nổi, khâu liệt, thực xin lỗi. Sở hách cùng tô duệ đứng ở sở vũ phỉ cửa chờ nàng, sở hách tới trước một bước tự nhiên là đem khâu liệt cùng sở vũ phỉ vừa mới biểu tình đều thu vào trong mắt, mà đi ở mặt sau tô duệ hơi hơi nheo lại hai trong mắt, hắn nhìn sở vũ phỉ thế nhưng vòng xa từ khâu liệt một khắc sơn đi tới. Như vậy động tác nhỏ làm hắn xem ở trong mắt, chính là hắn trên mặt như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười. Sở hách, các ngươi như thế nào lại đây? Ha ha a Đồn ốc, chúng ta là ma ngươi đi xem trường thi. Sở hách cười nói, thuộc tay khẻ khẽ sở vũ phỉ tóc dài. Các ngươi cũng ở một thực nghiệm. Sở vũ phỉ kinh hỉ thấp hô. Đúng vậy, thực xào đúng không? Thu thập một chút đồ vật, dù sao buổi chiều cũng không có tiết học, chúng ta đi thôi. Tô duệ cười đã đi tới. Nhìn sở vũ phỉ ôn thanh nói. ân, chờ ta một chút. Nói xong, sở vũ phỉ liền chạy vào phòng học, vội vàng sửa sang lại cặp sách. Khâu liệt lúc này từ trong phòng học đi ra, thấy được bọn họ hai người, đối với sở hách gật gật đầu, nhưng là lại một chút không để ý tới tô duệ, giống như là không có nhìn đến người này tồn tại giống nhau. Sở hách, ngươi cũng ở một thực nghiệm. Khâu liệt cười hỏi. ân, ngươi đâu? Ta a, cùng dương lỗi bọn họ ở một chỗ, sáu tiểu. Khâu liệt nhún vai nói, chuẩn bị thế nào? Sở hách cười nói, còn có thể thế nào? Cũng chính là dáng vẻ kêu bái, được rồi, ta cũng không có việc gì, trong chốc lát ta cũng theo chân bọn họ đi xem trường thi. Đi rồi. Khâu liệt nói xong cặp sách vung, bước đi nhanh ở tô duệ bên người đi ngang qua nhau, đôi mắt lạnh lùng quét tô duệ giống nhau, kia liếc mắt một cái phản phất là nguy hiểm nhất cảnh cáo. Tới rồi khảo thí nhật tử, sở vũ phỉ cùng sở hách sớm rời khỏi giường. Hai người chuẩn bị tốt cặp sách cùng một ít khảo thí đồ dùng liền hướng tới dưới lầu đi đến, vừa đến dưới lầu liền nhìn đến Bạch Hiểu Thần ngồi ở Sở Nguyên Sơn bên người, ra hai nhìn báo chí không biết Bạch Hiểu Thần nói chút cái gì, Sở Nguyên Sơn bị đậu đến, cười ha ha. Sớm A, Sở ca, phỉ phỉ. Bạch Hiểu Thần nhiệt tình chào hỏi. sướng A, Hiểu Thần tỷ tỷ sướng A, ra ra. Sở vũ phỉ cùng Sở hách hai người cười nói, theo sau ngồi ở trên bàn cơm, cháu đã trước tiên thịnh ra tới hiện tại ăn nói độ ấm vừa và tốt, bánh đậu bao, bánh bao chay tử, bánh bao thịt còn có bánh rán đầy đủ mọi thứ. Tiểu Thái cũng là làm bảy tám dạng, bày đến bàn ăn tràn đầy. Được rồi, hôm nay các ngươi là lão đại, đều hảo hảo ăn cơm đi. Trong chốc lát ta phái hai cái xe đưa các ngươi đi khảo thí, cái gì đều không cần nghĩ nhiều, chỉ lo hảo hảo phát huy ngày thường trình độ liền hảo. Sở Nguyên Sơn sang sẳng nói: cảm ơn gia gia, gia gia yên tâm đi. Ba người cười nói, nhìn nhìn thời gian cầm lấy chén ăn lên, phỉ phỉ a, đây là nãi nãi buổi sáng cố ý cho ngươi làm bánh nhân đậu, ăn một cái đi. Bạch Hiểu Thần nói đem bánh nhân đậu kẹp vào sở vũ phỉ tiểu mâm, theo sau chính mình cũng gấp một cái cười ăn lên. cảm ơn, Hiểu Thần tỷ tỷ. sở vũ phỉ cười trả lời, nhìn trong trắng mắt Hiểu Thần, cũng cầm ăn lên. không cần khách khí như vậy, hẳn là. Bạch Hiểu Thần nói, ăn qua bữa sáng khoảng cách khảo thí còn có ba cái giờ. Sở ra khoảng cách khảo thí địa phương không tính quá xa cũng chính là 15 phút lộ trình, cảnh vệ viên tiểu tôn đi đến, đối với sở hách bọn họ vài người gật gật đầu. Tham nhu trưởng xe đều chuẩn bị tốt, vừa mới ta cũng cố ý cùng tô lão ra tử chào hỏi, trong chốc lát tô thiếu liền sẽ lại đây, hiểu thần xe cũng chuẩn bị tốt, trường thi khá xa, vì ổn thỏa khả năng muốn sớm một chút xuất phát. Tiểu tôn cẩn thận nói, lão ra tử khẩn trương nhà này mấy cái hài tử khảo thí, này khảo thí thời gian không đến. Hắn cũng đã làm hắn luôn mãi kiểm tra chuẩn bị trên xe thả thủy nghỉ ngơi tiểu sạc mát xác khí hắn em có thể nghĩ đến đều chuẩn bị thật là đương lão nhân khổ tâm a hành ngươi làm việc ta thực yên tâm hiểu thân a trong chốc lát ngươi cứ ngồi xe đi trường thi đi hơi chút sớm một chút đừng đến muộn tới rồi nơi đó ngươi trước tiên ở trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát khảo thí thời điểm xe liền chờ ở bên ngoài ngươi khảo xong liền ra tới giữa trưa thời điểm ta làm trong nhà chuẩn bị đồ ăn Đừng ở bên ngoài ăn hỏng rồi bụng liền không xong, biết không. Sở Nguyên Sơn thực quan tâm nói, lần trước Bạch Hiểu Thần tiêu chạy sự tình hắn nhiều ít biết chút, cho nên ở khảo thí trong khoảng thời gian này hắn đặc biệt cẩn thận, sợ đến lúc đó sẽ ảnh hưởng những người này thành tích. Cảm ơn ra ra, ta nhất định sẽ hảo hảo khảo. Bạch Hiểu Thần trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, nhưng là nàng vẫn là cười nói, chính là trong lòng lại là bực bội, kia sự kiện quả thực chính là nàng trong cuộc đời ác ngộng. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó tình cảnh nàng đều hận không thể đâm chết ở trên tường chương 72 thi đại học phong ba nữ trạng nguyên ra đời Người phải đi sao? Tô Duệ hỏi, đôi mắt nhìn Bạch Hiểu Thần ân, ta ở sáu tiểu khảo thí, cùng các ngươi không phải một đường Trong chốc lát ta sợ xe nhiều, sẽ chậm trễ thời gian Bạch Hiểu Thần ôn nhu nói, đôi mắt nhìn Tô Duệ đôi mắt, mang theo một chút chờ mong Vậy ngươi đi thôi Tô Duệ nói xong liền chuẩn bị đi vào sở ra chính là bạch hiểu thần lại không có động địa phương, chắn cửa làm hắn không có biện pháp đi vào. Nhưng một chút, tô duệ nhàn nhạt nói, bạch hiểu thần sử suốt, đột nhiên thật ngượng ngùng, nàng vừa mới thế nhưng xem tô duệ xem đến ngây người, thật là ngay trước mặt hắn quá mất mặt. ách, ngượng ngùng, đúng rồi, tô duệ, chúc ngươi khảo thí thuận lợi, khảo ra hảo thành tích nga. bạch hiểu thần thực thẹn thùng nói, người cũng giống nhau, tô duệ như cũng là như thế này đã mà, chờ ở cửa hắn có chút không kiên nhẫn rốt cuộc cái này bạch hiểu thần có đi hay không a không phải nói sợ đến chết sao kia như thế nào còn không đi kia ta đây đi rồi bạch hiểu thần có chút cô đơn chính là nàng vẫn là ngạnh khởi động gương mặt tươi cười cấp tô duệ làm vị trí hướng tới bên ngoài đi ra ngoài ở sở gia đại môn bị đóng cửa kia một khắc đã đi ra bạch hiểu thần lộ ra đắc ý tươi cười nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên hai tròng mắt trung lập lõe lóa mắt quan mang hôm nay liền có một hồi trò hay tô duệ vào sở gia Tự nhiên là bị được hoang nên, một phương diện là sở ra cùng tô ra Gia giao tình, về phương diện khác đó là bọn họ cũng ngầm đồng ý sở vũ phỉ cùng tô Duệ quan hệ, tuy rằng hiện tại bọn họ vẫn là không có công khai chính là này đã là cái tất cả mọi người biết đến sự tình, mắt thấy bọn họ liền phải vào đại học, như vậy bọn họ hôn sự nói không chừng thực mau liền sẽ cử hành, cho nên tô Duệ tới sở ra liền đi theo chính mình ra giống nhau. Phỉ phỉ, đây là ông nội của ta buổi sáng làm phòng bếp làm chả giò chiên, bánh đậu nhân, nghe sở ngươi thích nhất ăn bánh đậu, nếm thử đi. Tô Duệ nói đem ba lô tiểu hộp cơm đem ra, mở ra cái nắp liền lộ ra bên trong tạc đến kim hoàng kim hoàng chả giò chiên, nhìn khiến cho người cảm thấy chảy nước miếng. Há muộn. Tô Duệ nhìn nhìn chung quanh, trừ bỏ sở hách trong phòng khách không có đại nhân, hắn cũng liền tùy ý rất nhiều, tiện tay cầm lấy một cái trả giò chiên cười đặt ở nàng bên miệng, mặt mày mang theo ý cười nhìn sở Vũ Phỉ. Không cần, gia gia mãi mãi còn ở nhà đâu. Sở Vũ Phỉ ngượng ngùng khẽ gọi nói. Cái này tô duệ thật là càng ngày càng gan lớn, đây chính là sở ra, hơn nữa sở hách còn nhìn đâu. Tô duệ nhìn mắt sở hách, cười nói, hách tử, ta huy phỉ phỉ ăn cái trả giò trên ngươi sẽ không để ý đi. Sở hách tức giận trắng hắn giống nhau, chuyện này còn hỏi hắn. Thật là quá không hắn đương bàn đồ ăn. Hắn phi thường tưởng nói hắn thực để ý, hy vọng hắn không cần như vậy kiêu ngạo, chính là hắn nói như thế nào. Nếu đổi làm là khâu liền nói, hắn đã sớm không khách khí. Ta có thể nói không được sao. Ha, ha ha phản đối không có hiệu quả. Tô Duệ khó được vô lại nói. Tô Duệ sở vũ phỉ mặt đỏ lên, hai người kia đương nàng là không khí sao. Thật là thật quá đáng. An đi. Tô Duệ nói, sân sở vũ phỉ nói chuyện thời điểm đem trả giò chiên nhét vào nàng trong miệng, trong mắt loe ý cười, mị tư tư nhìn sở vũ phỉ đỏ mặt bộ dáng. Sở vũ phỉ đem trả giò chiên ăn xong sau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Duệ, chính là ra hỏa kia sắc thật ra ra cười. Sở hách, ngươi cũng Sở vũ phỉ có chút ngượng ngùng nói, thân thủ cầm một cái trả giò chiên đưa tới sở hách trước người. Sở hách nhìn thoáng qua có chút không cam lòng Tô Duệ, đắc ý cười, cười cười, giữ miệng, dùng ngón tay chỉ. Phỉ phỉ, ta muốn ngươi uy ta ăn. Nói xong còn khiêu khích nhìn mắt Tô Duệ. Phỉ phỉ, đừng động hắn. Thích ăn thì ăn. Tô Duệ kêu lên trong lòng phi thường ăn vị, cái này sở hách rốt cuộc có phải hay không đường ca ca à. Ngươi quản ta. Đây là ta muội muội. Sở hách thực tiêu ngạo nói. Đắc ý ôm sở vũ phỉ bà vai, dung đùi đắc ý khí Tô Duệ. Được rồi, thời gian đều mau tới rồi, ăn đi. Sở vũ phỉ đem trả giò chiên bỏ vào sở hách trong miệng, nhìn hắn đắc ý rảo rạt tan song. Đi rồi. Đi rồi. Tô Duệ có chút chua lòng nói, thu xếp đi ra ngoài. Ha ha ha. Đây là không nghĩ tới ngươi nhỏ mọn như vậy, đừng quên phỉ phỉ là chúng ta sở ra người. Ngươi A nếu muốn độc chiếm là không có khả năng. Sở hách vui vẻ nở nụ cười cầm lấy sở vũ phỉ cặp sách cũng đi theo đi ra ngoài. Ba người ngồi xe, tiểu tôn hôm nay tự mình lái xe đưa bọn họ đi trường thi, có lẽ là treo quân biển số xe tử quan hệ, này dọc theo đường đi đều là thông suốt, mắt thấy tới rồi trường thi, nhìn những cái đó thí sinh đều vây quanh ở cổng lớn, có cha mẹ cùng đi, lại một mình một người, cũng có rất nhiều sự đi theo đồng học cùng nhau tới, tiểu tôn đem xe khai vào khoảng cách trường thi gần nhất một cái xe vị đình hảo. Tôn ca, này không phải đều không có địa phương sao. Ngươi như thế nào tìm được? Sở vũ phỉ to mò hỏi Này có thể khoảng cách trường thi gần nhất địa phương A Đừng nói ô tô vị ngay cả xe đạp Vì đều khó tìm Ha <cười> Haha Ta ngày hôm qua khiến cho người lái xe đem cái này Địa phương chiếm thượng Vừa mới ta muốn tới thời điểm cho hắn đánh một chiếc điện thoại Bên kia liền đem xe khai đi rồi Ta bên này không phải vào được sao Tiểu tôn cười nói Đây cũng là hắn có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất Tuy rằng lấy sở ra thế lực chiếm một cái nho nhỏ xe vị không tính cái gì Chính là hôm nay dù sao cũng là thi đại học, này thành phố nhân vật nào đều có, không cần phải vì bởi vì tranh đoạt một cái xe vị mà lộng hỏng rồi sở ra thanh danh, như vậy bất quá chính là phí chút tâm tư, chính là hiệu quả lại là thực không tồi. Tôn ca, ngươi chính là rất có tiền đồ A. Sở Vũ Phỉ cười nói, này tôn ca có thể ở sở Nguyên Sơn bên người ngốc nhiều năm như vậy, đạo lý đối nhân xử thế đó là xem đến so với ai khác đều thông thấu, hơn nữa hắn còn có thể đều thực tốt nắm chắc mỗi người tâm tư. Hắn này đầu nếu là hôn không ra cái tên tuổi thật là bà cho. Mượn ngươi các ngôn. Tiểu Tôn cũng không khách khí, cười trả lời, từ Sở Vũ Phỉ bị Sở gia tìm được sau, hắn đối với Sở Vũ Phỉ ở Sở gia địa vị một chút đều không nghi ngờ, hơn nữa hiện tại muốn từ hắn trong lòng lời nói, hắn cảm thấy Sở Vũ Phỉ nói chuyện lực độ đã vượt qua Sở Hách, Sở gia tương lai trưởng môn nhân ở trong mắt người ngoài nếu là Sở Hách nói, như vậy ở bọn họ nhìn không tới địa phương, kỳ thật là Sở Vũ Phỉ, tin tưởng Sở Nguyên Sơn cũng là như vậy tính toán mà sở vũ phỉ cũng bởi vậy mà lương đeo ra tộc trách nhiệm nàng sinh hoạt không có khả năng như là sở gia đại tiểu thư sở nhu giống nhau sở hách kiểm tra cặp sách đồ vật tô duệ còn lại là an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ xe không biết suy nghĩ cái gì cổng lớn người càng ngày càng nhiều trong trường học bắt đầu có lao sư cầm tơ hồng kéo cảnh rơi tuyến sau đó cửa nhỏ bị mở ra đi ra mấy cái nam lão sư duy trì hiện trường trật tự làm tổ chức thí sinh bắt đầu xếp hàng chuẩn bị tiến vào trường thi đi thôi mọi người đều chuẩn bị đi vào. Sở Hách nhẹ giọng nói, đem kiểm tra quá văn phòng phẩm đồ dùng giao cho Sở Vũ Phỉ, nhẹ nhàng cầm tay nàng, ánh mắt nhu hòa nhìn Sở Vũ Phỉ, cứ theo lẽ thường phát huy liền hảo, đừng quên Sở gia còn có ta cho ngươi lót đến đâu, ngươi cứ yên tâm lớn mật hảo, ta biết ngươi nhất định có thể hành, cố lên. Sở Vũ Phỉ cổ vũ nói, nàng minh bạch Sở Hách là làm nàng không cần khẩn trương, thật là săn sóc hảo ca ca. Ân. Sở Hách cười cười một quyền đấm ở chính mình ngực. Đi thôi, các người hai cái còn không có xong lạc. Tô Duệ cười khe nói, cầm lấy đổ vật đi rồi đi xuống. Ba người phân biệt ở ba cái bất đồng trường thi, một thực nghiệm khu dạy học cũng là một lần nữa tu sửa quá, ở bên trong cũng thêm trang mới nhất theo dõi thiết bị. Thi đại học làm bọn học sinh quan trọng nhất khảo thí, bao năm qua đều sẽ ở vi kỷ phương diện trảo rất lợi hại, hơn nữa là một khi phát hiện liền sẽ bị hủy bỏ đơn khoa khảo thí thành tích, chỗ ngồi khoảng cách phi thường khoan, nếu muốn nhìn đến người khác đáp án cũng là không có khả năng. Mọi người đều khẩn trương ngồi ở trên chỗ ngồi, đem chuẩn khảo chứng đặt ở cái bàn góc trên bên phải, văn phòng phẩm đồ dùng cũng lấy ra tới làm lao sư kiểm tra. Sở vũ phỉ ngồi ở trên chỗ ngồi, nàng tựa hồ cùng đệ nhất phi thường có duyên, lần này khảo thí nàng thế nhưng lại là bàn thứ nhất, hơn nữa vẫn là trung gian vị trí bàn thứ nhất. Vị trí này có thể nói là toàn trường chung 360 độ vô góc chết tuyệt hảo vị trí, không có người nguyện ý ngồi ở chỗ kia. Giám thị lao sư một loại có hai gã. Nhìn tuổi hẳn là đều là tiểu học lao sư, trong đó một cái cầm giấy ở bảng đen thượng viết khảo thí quy tắc, một cái khác lao sư còn lại là kiểm tra đại gia chuẩn khảo chứng cùng khảo thí đồ dùng. Mà ngồi ở phía dưới những người này còn lại là nghe quảng bá khảo thí quy tắc, vi kỷ xử lý phương pháp. Hảo, hiện tại đại gia khảo thí quy tắc cũng đều nghe rõ, đệ nhất khoa là tiếng Anh, hiện tại ta bắt đầu phát bài thi, đại gia muốn trước viết thượng tên họ, sau đó kiểm tra bài thi, nếu có vấn đề nhất tay tìm lao sư. Giám thị lao sư nghiêm túc nói, ngay sau đó cùng một người khác gật gật đầu, hai người bắt đầu một người một bên khởi sướng bài thi. Sở Vũ Phỉ cầm bài thi đầu tiên là viết tên hay, sau đó từ đầu tới đôi thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, xác định không có vấn đề sau nhìn thoáng qua mặt sau viết văn đề, nhẹ nhàng cười cười, theo sau đem bài thi vừa lật từ đạo thứ nhất để nhìn lên. Các vị đồng học, đáp đề tạp nhất định phải dùng bút trì đồ hảo, không cần nghĩ sai rồi vị trí, trong chốc lát tiếng trung vang lên sau, đại gia liền bắt đầu bắt đầu giải bài thi. Linh linh linh tiếng chuông vang lên, Sở Vũ Phỉ không có lập tức liền đồ đáp đề tạm, mà là dùng bút chỉ đem đáp án trực tiếp vòng ở bài thi thượng, mỗi làm xong một đạo đại đề, nàng liền ở đáp đề tạm thượng đồ một đạo, như vậy bảo đảm tới tới lui lui chuẩn xác độ, lại bảo đảm làm đề tốc độ, thực mau Sở Vũ Phỉ tiếng anh đề liền làm được đệ tứ đại đề. U cục, tu cục đột nhiên bụng vang lên, Sở Vũ Phỉ cả kinh, sau đó vẫn luôn có rút đau đớn từ bụng bắt đầu truyền đến, nàng cắn chặt hàm răng nỗ lực làm chính mình không cần phát ra âm thanh. Chính là cứ việc như thế, nàng trên đầu vẫn là toát ra một tầng mồ hôi lạnh, mà bụng lại không có một chút chuyển biến tốt đẹp, nắm bút tay cũng bắt đầu vô lực run rẩy, ban một tiếng bút chỉ rơi xuống đất, mà nàng khắc thường cũng làm giám thị lao sư phát hiện. Vị đồng học này, ngươi làm sao vậy? Giám thị lao sư khẩn trương hỏi, đây chính là thi đại học A, như thế nào có thể ở ngay lúc này ra vấn đề đâu? Lao sư, ta muốn đi về đốt Sở vũ phỉ gian nàng nói, nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều thực chú ý à. Hơn nữa nàng ở sở ra ăn cơm không có khả năng sẽ có vệ sinh vấn đề, chính mình dạ dày luôn luôn đều thực khỏe mạnh, đây là có chuyện gì? kia ngươi hiện tại đem bài thi khấu thượng, ta là một cái khắc tuần khảo lão sư mang ngươi qua đi. Tuổi trẻ giám thị lão sư vội vàng nói, đem sở vũ phỉ bài thi phản khấu ở trên bàn, sam nàng cánh tay liền hướng tới ngoài cửa đi đến, tới rồi cửa cùng hô một tiếng đứng ở hành lang lão sư sau chỉ chỉ sở vũ phỉ. Hành, giao cho ta đi, ngươi chạy nhanh đi vào. Tuần khảo lao sư đỡ sắc mặt tái nhợt sở vũ phỉ đi tới vê đút cờ, tới rồi vê đút cờ vì lo lắng có học sinh ở bên trong gian lận, một cái khác Lão sư đem sở vũ phỉ trên người kiểm tra rồi một lần, nhìn nhìn lại sở vũ phỉ bộ dáng cũng không giống như là trang, lúc này mới thả đi vào. Sở vũ phỉ ngồi xổm trong vê đút cờ sau một lúc lâu mới chậm rãi đỡ vách tường đi ra, bụng vẫn là rất đau, chính là khảo thí còn tại tiến hành, nàng không thể làm sở hữu nỗ lực đều như vậy phó mặc, nàng không thể. Lao sư! Ta phải đi về khảo thí. Có thể hay không thỉnh ngươi đỡ ta một phen. Sở vũ phỉ chân mềm nói. Ngươi còn có thể được không? Có thể hay không là cấp tính dạ dày viêm rồi ta? Nếu là thật là nhưng đừng gắng gượng, nếu là đục lỗ liền không xong. Tuần khảo lão sư khuyên nhủ, cái này khảo thí tuy rằng quan trọng chính là thân thể nếu là ra cái gì vấn đề, vậy không có ý nghĩa. Không, ta có thể kiên trì. Ta nhất định phải khảo xong. Sở vũ phỉ lưu chữ mồ hôi nhỏ giọng nói. Sở vũ phỉ về tới trường thi cắn răng chịu đựng từng luồng đi lên choáng váng làm bài thi, sau đó một bút một bút bôi đắp đề tạp, nhưng chính là như vậy này bụng đau đớn như cũ không có buông tha nàng, nàng lại qua lại đi tới đi lui hai lần vế đúc cờ, nhìn thời gian, còn có nửa giờ, viết văn còn không có viết, không được, nàng không thể liền như vậy thua, nàng muốn thắng. Đồng học, ngươi không thành vấn đề sao? Giám thị lao sư nhỏ giọng hỏi, vừa mới tình huống các nàng đều đã báo cáo cho giám thị tổ tổ trưởng. Chính là chỉ chốc lát công phu tuần khảo lao sư đã bị tiêu qua đi, chờ sau khi trở về sắc mặt phức tạp đi theo hai cái giám thị lao sư nói vài câu, vài người đều ngưng chọc lên. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ hải thế nhưng là sở tham mưu trưởng gia cháu gái, cái này thân phận tuyệt đối là làm tất cả mọi người không nghĩ tới, mà nàng hiện tại thân thể trạng thái lại đặc biệt không tốt, người như cũ cố chấp kiên trì. Hiện tại các nàng lo lắng nhất chính là nàng không cần ở trường thi xảy ra chuyện, nếu không nói các nàng về sau tiền đồ đều phải xa vời. Phật tổ phù hộ ngàn vạn đừng làm nàng xảy ra chuyện A. Lao sư, ta không có việc gì. Sở vũ phỉ suy yếu nói, gắt gao nắm lấy đã bị mồ hôi làm cho ướt hoạt tay nhỏ, hàm răng thật sâu muốn ở tái nhật trên ngôi, một bút một bút nghiêm túc viết. Giám thị lao sư lẫn nhau nhìn nhìn, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ sở vũ phỉ liền viết đi xuống. Ở lâm kết thúc cuối cùng một giây chung, sở vũ phỉ rốt cuộc mồ hôi đầy đầu viết xong bài thi, còn không kịp kiểm tra kết thúc tiếng trung liền lên. Sở vũ phỉ rốt cuộc hư thoát ghé vào trên bàn, mà thí sinh còn không có tới kịp xem lần này biên tình huống, tiểu tôn liền mang theo mấy cái ăn mặc bạch áo khoác bác sĩ nâng cáng chạy tiến vào, xem hắn kinh ngạc nhìn sở vũ phỉ thần sắc, trong lòng thầm kêu không ổn, cũng không dám chỉ hoán vội vàng bế lên sở vũ phỉ đặt ở cáng thượng, vài người nhanh chóng sông ra ngoài, tới rồi dưới lầu xe cứu thương liền ở cửa, mở cửa lên xe liền bắt đầu sáng lên tiếng cảnh báo, hướng tới bệnh viện chạy tới. Sở Hách vừa ra khỏi cửa khẩu liền nhận được trong nhà điện thoại, hắn đem bất chấp nhiều như vậy, ở đường cái thượng ngăn cản một chiếc xe taxi liền hướng tới bệnh viện mà đi, mà Tô Duệ còn lại là nhặt lên trên mặt đất đồ vẩn, nhăn chặt mày, Sở Vũ Phỉ như vậy sẽ xảy ra chuyện. Này không nên a. Ngày thường bình tĩnh Tô Duệ cũng không kịp ở suy nghĩ sâu xa, cấp Sở Hách đánh một chiếc điện thoại, hắn cũng ngăn đón xe đi bệnh viện. Sở Vũ Phỉ bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, nàng sắc mặt tái nhợt thật giống như là một trương giấy trắng, nàng đầu hảo vượng chính là nàng biết hiện tại nàng ở bệnh viện. Đại phu, rốt cuộc tình huống như thế nào? Tại sao lại như vậy? Tiểu Tôn sốt ruột hỏi, Tham Mưu trưởng hiện tại đang ở trên đường chiều bên này tới rồi, chính là tình huống đến bây giờ còn không biết, thật là cấp trên người. Đại phu Phiên Phiên Sở Vũ Phỉ mỹ mắt, lại ở nàng trên bụng nhỏ đẻ đẻ, theo sau làm một bên hộ sĩ chuẩn bị nước muối cùng dược vật, chờ bên kia cấp Sở Vũ Phỉ châm đánh thượng về sau, hắn mới thở hổn hển một hơi tháo xuống khẩu trang đối tiểu Tôn nói, Ilita vừa mới trần bệnh. Bệnh tình của nàng như vậy cấp, rất có thể là cấp tính dạ dày viêm ruột. Chính là ngươi ở miêu tả thời điểm ta lại cảm thấy như vậy chịu có thể tính phi thường tiểu. Rốt cuộc thi đại học thí sinh ẩm thực làm người trong nhà, đều là thập phần chú ý cùng cẩn thận, cho nên ta hiện tại chỉ có thể suy xét nàng là lầm thực nào đó đổ vật, khiến cho đi tả. Hiện tại ta cho nàng bổ sung chất lỏng cùng kali, chờ cái chai đánh xong lại dùng thượng thuốc hạ sốt. Đừng ăn cái gì, cấm thực cấm thủy, phòng trường thực mau liền sẽ không có việc gì. Tiêu đại phu. Nàng chiều nay còn có một khoa muốn khảo đâu, có thể được không? Tiểu tôn vội vàng hỏi, ông trời, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy trạng huống đâu? Thi đại học A. Đại phu cũng có chút kinh ngạc, nhìn nhìn sở vũ phỉ tình huống, hiện tại nàng có thể hay không tham gia khảo thí thật sự khó mà nói, liền hiện tại thân thể trạng hướng cùng tinh thần áp lực, phỏng trưng nàng chính là khảo cũng là không thể phát huy thật tốt quá, chính là cái này tình huống nhất người nhà nói không phải dậu đổ bìm leo. Cái này thật sự khó mà nói, trước quan sát đến đi. Bác sĩ thực khó xử nói. Phỉ phỉ sở hách lúc này cũng chạy tới, nhìn nằm ở trên giường bệnh sở vũ phỉ hắn đau lòng đỏ đôi mắt, tại sao lại như vậy? Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, lạnh leo gọi người hoàng hốt. Sở hách, phỉ phỉ không có việc gì, quá một lát liền sẽ hảo. Tiểu tôn nói, cũng đứng ở mép giường. Quá trong chốc lát là khi nào, đã xảy ra chuyện như vậy như thế nào không còn sớm điểm đưa lại đây đâu. Sở hách hô to nói, đối với tiểu tôn chính là một đồn giống. Cơ miệng. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào Sở Nguyên Sơn lúc này cũng cùng sở nãi nãi Sở Cương còn có vương mẫn Một đại bang tử người đi đến Nho nhỏ phòng bệnh cứ như vậy bị tắc đến tràn đầy Theo sau tới rồi tô duệ đứng ở sở ra Người mặt sau Xuyên thấu qua khe hở nhìn trên giường bệnh sở vũ phỉ Gắt gao cầm chính mình nắm tay Gân xanh nơi tay trên lưng như ẩn như hiện Ra ra sở hách không vui hô Đây là ngươi tôn ca nguyện ý nhìn đến sau Sở Nguyên Sơn trầm giọng nói Trưng mắt nhìn liếc mắt một cái không phân xanh đỏ đen trắng sờ hách. Tiểu tôn à, ngươi trước đi ra ngoài trong chốc lát đi, chúng ta ở chỗ này nhìn phỉ phỉ là được. Sở Nguyên Sơn trầm lại miệng ngươi nói. kia tham mưu trưởng ta trước đi ra ngoài, có việc ngươi ở bên ngoài kêu một tiếng là được. Nói xong tiểu tôn liền đi ra ngoài. Sở ngãi ngãi vốt sở vũ phỉ đã ướt át đầu tóc, đau lòng nhất biến biến bước, đứa nhỏ này rốt cuộc là cái gì làm cho. Được rồi, trong chốc lát phỉ phỉ nên tỉnh. Nếu không có việc gì nói buổi chiều còn có một hồi khoa muốn khảo đâu. Sở Nguyên Sơn vô sở nãi nãi bả vai nói. Khảo thí, khảo thí, khảo thí có mệnh quan trọng sao? Ngươi nhìn xem phỉ phỉ đều thành cái dạng gì, ngươi muốn nàng mệnh a? Sở nãi nãi căm tức nhìn sở Nguyên Sơn, một phen đẩy ra hắn bàn tay to. Đây là sở nãi nãi vài thập niên ít có vài lần lửa giận. Lần đầu tiên là vì chính mình đại nhi tử cũng chính là sở vũ phỉ ba ba. Lần thứ hai chính là vì sở vũ phỉ. Nay chiều nay nếu là không khảo, kia không phải đều hưởng phí sức lực sao? Sở Nguyên Sơn bình tĩnh nói, hắn tâm có thể không đau sao? Đứa nhỏ này nỗ lực hắn đều xem ở trong mắt, như vậy đã kích đối nàng đến có bao nhiêu đại A. Ta mặc kệ ngươi bạch không ủng phí, chúng ta sở ra lại không phải ăn không được cơm, chính là phỉ phỉ không thi đậu đại học ta làm theo có thể hảo hảo chiếu cố nàng, ta không đồng ý nàng lại đi khảo cái gì thí. Các người nếu ai nói thêm nữa một câu, đừng trách ta trở mặt. Sở nãi nãi quả quyết nói. Căn bản là không có thương lượng đường sống, không riêng gì sở nguyên sơn, ngay cả sở cương vợ chồng cũng đều đã không có động tính. Nãi nãi, ta cũng không khảo, sang năm ta bồi phỉ phỉ một lần nữa khảo thí. Sở hách cũng tuyệt quyết nói, giơ tay liền đem chính mình trong túi chuẩn bị khảo chứng đem ra, chương tay liền phải xé xuống. Ngươi dám? Ngươi nếu là dám không khảo, ta liền về sau không bao giờ lý ngươi. Một trận suy yếu thanh âm vang lên, sở vũ phỉ dùng chính mình tay trái cố sức chống thân thể, đôi mắt phẫn nộ nhìn sở hách. Phỉ phỉ. Người tỉnh. Sở hách kinh hỉ hô, vội vàng ngồi ở mép giường, duỗi tay đem nàng đỡ rửa vào hắn trước người. Ta nếu là lại không tỉnh lại nói, người nào đó thật là phải làm việc đốc. Sở vũ phỉ chế nhạo nói. Phỉ phỉ, người thế nào? Sở Nguyên Sơn nhẹ giọng hỏi, đôi mắt khẩn trương nhìn sở vũ phỉ. Sở vũ phỉ rửa vào sở hách trên người nhược nhược cười cười, nói, ra ra, ta không có việc gì. Đánh xong này bình ta còn muốn tiếp theo khảo thí. Khảo thí, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ngươi cùng ngươi ra ra giống nhau, đều là không muốn sống nữa. Sở nãi nãi không cao hứng quát, đứa nhỏ này này cổ quật kính rốt cuộc là giống ai a? Nãi nãi, ta thời gian dài như vậy nỗ lực ngươi liền nhẫn tâm làm ta như vậy phó mặc sao. Nói nữa vừa mới bác sĩ nói ta cũng không có gì đại sự, bất quá chính là kéo chút thủy, hiện tại chất lòng không thượng, ta buổi chiều khẳng định không thành vấn đề. Ngươi cũng đừng làm ta có tiếc nuối nãi nãi sở vũ phỉ cầu xin này nói. Đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn nàng. Sau một lúc lâu, sở nãi nãi hung hăng thở dài một hơi, chụp sở vũ phỉ đuổi một chút, trừng mắt nàng nói: Sớm hay muộn ta phải bị các ngươi tổ tôn hai người tức chết. Được rồi, ta là nói bất quá các ngươi, các ngươi à, muốn thế nào liền thế nào đi. Ha ha a, cảm ơn mãi mãi. Sở Hách, buổi sáng khảo đến thế nào? Buổi chiều cần phải hảo hảo phát huy nga. Ta đối với ngươi đặc có tin tưởng ngươi biết không? Sở Vũ phỉ không quên Sở Hách thành tích vội vàng hỏi còn không ngừng cho hắn cổ vũ khuyến khích. Ngươi a, đều lúc này còn nghĩ chuyện này, thật là. Ngươi này đầu ta xem thật là ra tật xấu. Sở hách sùng nịch xoa xoa nàng tóc, giật giật thân thể làm nàng càng thoải mái dựa vào hắn trên người. Hảo, không chuẩn đều cho ta đâu, nếu như bị ngươi làm cho không thông minh ta đã có thể thảm. Sở vũ phỉ đánh lên tinh thần treo chọc nói, kỳ thật nàng hiện tại cũng là cường đĩnh, vì không cho người trong nhà lo lắng nàng chỉ có thể sẽ như vậy một người thừa nhận rồi. Sở Cương thấy Sở Vũ Phỉ không có gì đáng ngại, lại nhìn Sở Vũ Phỉ không ngừng cho chính mình nháy mắt ra dấu. Hắn hiểu rõ cười cười. Đối với Sở Nguyên Sơn nói: Ba, nếu Phỉ Phỉ không có việc gì, chúng ta liền đi về trước đi. Ngươi nhìn xem ngươi này vừa xuất hiện ở bệnh viện không biết người còn tưởng rằng có chuyện gì như đâu? Ta xem chúng ta vẫn là trở về đi. Tỉnh làm người ta nói ba đã bốn. Sở Nguyên Sơn do dự trong chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười. Có đôi khi chính là như vậy thân bất do kỳ a Đi thôi. Lão bà tử, chúng ta về nhà chờ phỉ phỉ đi. Hư sở mãi mãi tức giận hư một tiếng, dặn do sở vũ phỉ vài câu sau mới đi theo sở Nguyên Sơn rời đi bệnh viện. Phỉ phỉ, buổi chiều ngươi phải hảo hảo khảo thí, ta đã cùng trường học nói chuyện, ngươi cứ yên tâm đi. Vương mẫn túi xuống thân ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi tiểu thẩm, ngươi cứ yên tâm đi. Sở vũ phỉ cười nói, ở cái này trong nhà nàng bị những người này vô điều kiện xùng lịch, bọn họ mỗi người đều cho nàng chưa bao giờ từng có ấm áp. Như vậy cảm giác chính là chân chính ra đi. Kia nơi này khiến cho Hiển Hách bồi người đi, tiểu thẩm đi trước lâu. Nói xong còn cười đối Sở Vũ Phỉ trước đôi mắt, trộm lại nhìn giống nhau đứng ở cửa Tô Duệ, kia hiệp xúc ánh mắt làm nguyên bản tái nhợt Sở Vũ Phỉ đỏ mặt. Tiểu thẩm Sở Vũ Phỉ thấp giọng kêu lên. "Được rồi, được rồi, ta đều hiểu, ta hiện tại liền đi." Nói xong liền đi theo Sở Cương đi ra ngoài. Trong phòng bệnh hiện tại lập tức liền ít đi hơn phân nửa người, Tô Duệ lần này đi bước một đi vào Sở Vũ Phỉ. Lo lắng nhìn nàng mặt, nhẹ nhàng vươn tay đặt ở nàng trên mặt, chút nào không bận tâm sở hách đại mặt đen. Đúng vậy, ở nhân ra ca ca trước mặt động tay động chân đích xác thật là hơi quá mức, chính là Tô Duệ lại một chút không thèm để ý. Còn khó chịu sao? Tô Duệ thương tiếc hỏi. Không khó chịu. Ta thật hy vọng này tội ta có thể giúp ngươi bị. Sở vũ phỉ sứng sốt Tô Duệ rất ít nói những cái đó lời ngon tiếng ngọn, chính là hai người có đôi khi đơn độc ở bên nhau, thời điểm hắn cũng không có như vậy cảm tính thời điểm. Hiện tại hắn nói ra nói như vậy, không biết có phải hay không chính mình thật sự bởi vì sinh bệnh vẫn là thật sự bị hắn nói xúc động, nàng nước mắt thế nhưng thế nhưng giữ lại, nhất xuyến xuyến nước mắt giống như là chặt đứt tuyến chân châu giống nhau, ngăn đều ngăn không được. Người tô rệ tay bị sở vũ phỉ nước mắt ướt nhẹp, hắn hơi hơi ngốc lăng một chút. Hảo, đừng khóc, người nếu là nơi đó không thoải mái liền nói cho ta. Sở hách ôm sở vũ phỉ hướng nói. Ta không có việc gì, ha ha a sở vũ phỉ xoa xoa nước mắt, nở nụ cười. Tiểu tôn rất tinh tế mà đem sở ra chuẩn bị cơm chưa đưa vào phòng bệnh, mọi người đều vội mau một cái giữa trưa, buổi chiều sở hách cùng Tô Duệ bọn họ còn muốn tiếp theo khảo thí, không ăn cái gì khẳng định không được, sở hách tuy rằng vừa mới hung ba ba nói với hắn lời nói, chính là rốt cuộc kinh là xuất ruột, hắn cũng có thể lý giải bọn họ tâm tình. Sở hách, Tô Duệ, tới ăn cơm đi, buổi chiều còn muốn khảo thí đâu? Cảm ơn, Tôn ca. Tô Duệ lễ phép nói. Tôn ca, vừa mới ta. Thật là ngượng ngùng, ta không phải cố ý muốn giống ngươi. Sở hách có chút xấu hổ nói, tuy rằng tôn ca ở sở ra là cái cảnh vệ viên thân phận, chính là nhiều năm như vậy hắn cũng đương hắn là chính mình đại ca giống nhau kính trọng, vừa mới thật là quá mất khống chế. Nói cái gì đâu, ta như là keo kiệt như vậy người sao. Tới chạy nhanh ăn cơm, phỉ phỉ không thể ăn, ta trong chốc lắt còn phải đưa các ngươi đi khảo thí đâu. Tiểu tôn cười trêu ghẹo nói. Nhìn nhìn thời gian, tiểu tôn đi theo sở hách công đạo hai câu. Theo sau liền đi ra ngoài chuẩn bị xe, 7 tháng tuy rằng thời tiết thực nhiệt, chính là sở vũ phỉ thân thể như vậy suy yếu, trong chốc lát bên trong xe điều hòa muốn độ âm cao chút đỡ phải lại bị lạnh liền không xong. Sở hách cùng tô duệ hai người ăn ngấu nghiến ăn xong rồi sau khi ăn xong, nhìn nhìn sở vũ phỉ điếu bình, bên trong còn có chút dược, chính là khảo thí thời gian mau tới rồi, lại không đi có khả năng liền sẽ đến chế. Đang ở bọn họ do dự thời điểm, sở vũ phỉ dùng cầm đẹ lại trên tay băng dính. Lại dùng không có chích tay trái nhanh chóng đem kim tiêm nổ. Động tác mau liền sở hách ngăn cản đều không kịp, chỉ có thể dương mắt nhìn mà nhìn sở vũ phỉ. Hảo, ta nhưng không nghĩ đến chế, chúng ta đi thôi. Sở vũ phỉ cười nói. Ta có người đi thôi. Sở hách không lưng đứng ở sở vũ phỉ trước người, vai quá đầu nói. Không cần, ta không như vậy mực lạc. Nàng đều bao lớn người. Sở hách, vẫn là ta đến đây đi. Tô duệ nói xong cũng không có thương lượng. Một cái chặn ngang đem sở vũ phỉ ôm ở trước ngực, nhìn sở vũ phỉ kinh ngạc bộ dáng hắn đắc ý nở nụ cười. Ba người thuận lợi tiến vào trường thi bắt đầu rồi tân một khoa khảo thí, sở vũ phỉ tuy rằng vẫn là có chút không thoải mái, chính là đánh quá châm làm nàng dễ chịu rất nhiều. Theo sau hai ngày, sở vũ phỉ ở trích cùng khẩn trương khảo thí chung vượt qua, thi đại học cũng tùy theo kết thúc. Dựa vào trên sofa sở vũ phỉ một bên đánh châm, một bên ăn tô duệ lột quả vải, tô duệ, ngươi chuẩn báo cái gì chuyên nghiệp a? Sở Vũ Phỉ cười hỏi. Tô Duệ cũng không ngừng đầu, chỉ là nhàn nhạt nói, đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Thật là sẽ bán quan tử. Ha a, ha ha. hôm nay có thể ăn chút cháo đi. Có thể a, buổi sáng ăn một chén, mấy ngày nay thật là đem ta trà tấn hỏng rồi. Thiếu chút nữa khảo thí đều bị lộng tạp. Sở Vũ Phỉ lòng còn sợ hai nói. Bạch Hiểu Thần lúc này từ bên ngoài đã trở lại, nhìn đến trên sofa Tô Duệ nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười đi qua. Nhìn mắt trên bàn quả vài nói, phỉ phỉ, ngươi bụng vừa vặn chút, đừng ăn này đó sống muội trái cây. Phải không? Chính là gần nhất mấy ngày trong miệng đặc biệt khổ, ăn ít một chút cũng không có việc gì. Sở vũ phỉ không thèm để ý nói, kỳ thật mấy ngày nay khảo thí cũng kết thúc, nàng đầu óc cũng thanh tỉnh. Hiện tại nàng càng thêm cảm thấy chính mình lần này cũng không phải bình thường viêm ruột. Sở ra vì có thể làm cho bọn họ vài người an tâm khảo thí, trong nhà vệ sinh không nói, đơn liền phòng bếp chính là mỗi cơm sau đều tiến hành tiêu đậu. Chính là sợ đến lúc đó có cái cái gì ngoài y muốn mà nàng cũng không có ra ngoài dùng cơm, vẫn luôn ở nhà ăn cơm tại sao lại như vậy. Hơn nữa vẫn là ở khảo thí ngày đầu tiên, này không phải rất kỳ quái sao. Ngày đó buổi sáng nàng nhớ rõ Bạch Hiểu Thần cho chính mình gấp một cái bánh đậu bao, chính là cái kia bánh đậu bao nàng cũng chú ý, Bạch Hiểu Thần chính mình cũng có ăn, cháu mọi người đều là giống nhau, kia nếu là lại có gì đó lời nói, đó chính là tô Duệ mang đến trả giò chiên, chính là cái kia đồ vật sở hách cũng có ăn a nếu là có vấn đề cũng không phải là nàng một người a, tô duệ cùng chính mình càng là chưa nói tới ân oán, hắn không có lý do gì, cũng không có động cơ, rốt cuộc là cái kia phân đoạn sai rồi đâu, là ai ở sau lưng tính kế nàng, người kia nếu là trong nhà người nói như vậy, đối sở ra hiểu thần tỷ tỷ khảo đến thế nào a, sở vũ phỉ cười khẽ hỏi, vừa thấy bạch hiểu thần này thân ăn mặc gọn gàng thuộc nữ trang điểm, đi vào này đại viện thật như là nhà ai thiên kim đại tiểu thư. Xem ra nàng trong khoảng thời gian này thật đúng là đủ nỗ lực a. Con Hảo đi, đáp án còn không có ra tới, đến lúc đó đúng đúng đáp án nên biết chính mình đại khái là cái cái gì thành tích. Chính là ta thành tích lại hảo cũng khẳng định so ra kém ngươi lạp. Bạch Hiểu Thần cười nói, ở nàng trên mặt thế nhưng tìm không thấy một tia sơ hở. Ngươi vừa mới đi ra ngoài làm gì? Tô Duệ thay đổi đề tài hỏi, đôi mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Thần. "Nhã, ta vừa mới đi Vương lão sư nơi đó học cầm đi." Lão sư nói ta tiến bộ thực mau. nghe nói tháng sau sơ có một hồi quốc tế từ thiện diễn xuất, hắn ta nói muốn để cử ta đi tham gia đâu. Bạch Hiểu Thần nói chuyện, trên mặt lộ ra một chút đắc ý tươi cười. Chỉ cần không có sở vũ phỉ tồn tại, nàng ở nơi nào đều sẽ như là một cái công chúa, một cái thông minh nhất tiến tới học sinh. Hiện tại từ nàng học tập dương cầm đến bây giờ bất quá mấy tháng thời gian nàng cũng đã thắng được Lao sư tán thưởng, chẳng lẽ không đủ để thuyết minh nàng thông tuệ sao? Sở Vũ Phỉ một ngày nào đó ta muốn vượt qua ngươi. Ta đây muốn trước tiên chúc mừng ngươi lâu, hiểu thần tỷ tỷ. Sở Vũ Phỉ tăng thêm khẩu âm nói, nàng thật là không quen nhìn Bạch Hiểu Thần này phó tiểu nhân đắc trí bộ dáng, vì cái gì nàng luôn là thích như vậy đâu? Chẳng lẽ nàng liền không thể lại điệu thấp một chút sao? Cảm ơn. Bạch Hiểu Thần không khách khí nói, đôi mắt lại lược có thâm ý nhìn về phía một bên tô duệ, khỏe miệng tươi cười nhẹ nhàng dơ lên, trong mắt mang theo một mạt phức tạp chợt lóe rồi biến mất khẩn trương mà tràn ngập áp lực chờ đợi liền ở từng ngày dạy vò chung vượt qua thi đại học thành tích xuống dưới mọi người đều là nhéo một phen mồ hôi lạnh sở ra người cũng đều sớm ngồi ở trong phòng khách trên sofa chờ đợi khảo thí kết quả cùng khảo thí trước so sánh với hiện tại mỗi người trên mặt đều nhiều một phần nghiêm trọng rốt cuộc sở vũ phỉ ở khảo thí cùng ngày cũng không có bởi vì thân thể duyên cớ mà rời khỏi khảo thí chính là ở như vậy trạng thái hạ, bọn họ thật sự không thể dung nàng ngày thường trình độ tới đối đãi nàng thành tích Nghĩ đến lại có thể ra tới kết quả, đại gia trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Lần này khảo thí có lẽ chỉ có thể chờ mong sở hách biểu hiện. Phỉ phỉ à, ta nghe nói chúng ta trong viện không ít người đều phải xuất ngoại, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Sở mãi mãi cười hỏi, sở vũ phỉ nếu là không ra cái kia sự tình nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện này. Hơn nữa sở vũ phỉ mục tiêu thực minh xác, nàng chính là muốn thượng hoa đại. Lần này nếu như đi không thượng nói, kia nàng có thể chịu được cái này đã kích sao? Sở Nguyên Sơn ngồi ở bên kia không nói gì, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn sở Vũ Phỉ liếc mắt một cái, sắc thật, nếu thật sự lên không được hoa đại, đối sở Vũ Phỉ thật sự có chút tàn nhẫn, miễn thí cơ hội từ bỏ, chỉ vì có thể chứng minh thực lực của chính mình, như bây giờ, hắn rốt cuộc muốn hay không đồng ý bạn già nhi ý kiến đâu. Đúng vậy, chúng ta đơn vị người cũng có không ít đưa con cái xuất ngoại, đều nói bên kia học tập hoàn cảnh tốt, lại còn có có thể mạ mạ vàng, cũng không tồi, phỉ phỉ, ngươi cũng suy xét một chút đi. Vương mẫn ngồi ở sở cương bên người kiến nghị nói, ngầm bà bà cùng nàng hàn huyên rất dài thời gian, nghiên cứu tới nghiên cứu đi, cũng chính là cái này biện pháp tốt một chút. Nay thành tích còn không có ra tới đâu, các người gấp cái gì. Sở cương không thèm để ý nói, cầm lấy một khối dưa hạ mì liền ăn lên, ở hắn xem ra sở vũ phỉ cũng không phải là cái loại này bởi vì thân thể kém liền sẽ thi rất người, hơn nữa lấy nàng thông minh, nếu chính mình thật sự không có năm chắc nói, nàng hẳn là sớm đã co tính toán, mà không phải chờ đến lúc này. Đúng vậy, nãi nãi, các ngươi sao lại thế này a? Sở hách cũng có chút bất mãn nói, bởi vì hắn là nhất định phải báo danh quốc nội trường quân đội, mà hoa đại hoa nơi thành thị liền có một khu nhà, cho nên nàng hy vọng có thể cùng sở vũ phỉ ở một cái trong thành thị đi học, nếu sở vũ phỉ xuất ngoại, như vậy hắn một năm muốn gặp thượng nàng một mặt đều có chút khó khăn. Người đứa nhỏ này sở nãi nãi tức giận nhìn thoáng qua sở hách, thật không biết hắn suy nghĩ cái gì. Được rồi, trong chốc lát thành tích liền ra tới. Đến lúc đó lại làm phỉ phỉ chính mình quyết định, chúng ta đừng ở chỗ này tăng thêm khẩn trương không khí. Sở Nguyên Sơn cuối cùng trầm giọng nói, đại gia cũng đều an tĩnh xuống dưới. Sở Vũ Phỉ nhìn Kim Đồng Hồ một chút di động tới, tâm tình của nàng thực bình tĩnh, mấy ngày hôm trước trong trường học đúng rồi một ít đáp án, xem tình hình hẳn là không có gì vấn đề lớn, người trong nhà ý tưởng nàng cũng minh bạch, chính là không đến kia cuối cùng một khắc, nàng không nghĩ từ bỏ. Uy, Thời gian giống như tới rồi. Vương Mẫn đẩy đẩy Sở Cương thấp giọng nói, Sở Hách thành tích cũng không biết khảo đến thế nào. Nàng hiện tại tim đập thật nhanh a. Tới rồi sao? Sở Nguyên Sơn nâng lên tay nhìn mắt trên tay đồng hồ, trên mặt trầm trọng không có một chút biểu tình. Tới rồi, ba. Vậy cha cha thành tích đi. Sở Nguyên Sơn nói, bàn tay to âm thầm cầm sofa pha tay vịt. Ta trước cha đi. Sở Hách đứng lên nói, lấy ra chuẩn khảo chứng bắt đầu gọi cha phân đường dây nóng, ở gọi vài phút sau, rốt cuộc bị đả thông. Sở hách nhấp miệng ấn xuống chính mình chuẩn khảo chứng hào, sau đó nhắm mắt lại lặng lặng chờ đợi bên kia thành tích, thực mau bên trong lục tục chuyển đến khảo thí điểm. Sở hách cầm bút nhanh chóng nhớ xuống dưới, theo sau cắt đứt điện thoại, thống kê một chút chính mình điểm, cũng không tệ lắm, so với chính mình bắt trước khảo thí thành tích nhiều hơn 30 phân. Tổng phân là 715 phân, cái này điểm thượng ngôi trường kia là tuyệt đối không có vấn đề, hiện tại liền xem sở vũ phỉ thành tích. Phỉ phỉ, ta giúp ngươi trả thế nào? Sở hách ra vẻ nhẹ nhàng nói, thực tế hắn so cha chính mình thành tích đều khẩn trương, chính là hắn không nghĩ làm sở vũ phỉ lại áp lực quá lớn. Hảo A, không cần nghe sai lâu. Sở vũ phỉ treo gẹo nói, ngồi ở sở mãi mãi bên người, nhìn sở hách thành tích, thật sự thực không tồi. Nàng chính mình có thể khảo nhiều ít phân đâu. Phỉ phỉ A, ngươi không cần khẩn trương A, ngày thường ngươi thành tích liền hảo, khẳng định có thể dựa vào so sở hách cường. Mãi mãi đối với ngươi có tin tưởng. Sở nãi nãi ôm sở vũ phỉ bà vai, an ủi nói, liền sợ sở vũ phỉ trong lòng không thoải mái. Nãi nãi, ta mới không khẩn trương đâu. Sở vũ phỉ cười nói, hiện tại tới rồi nàng thành tích, nàng nói nhất định không khẩn trương cũng không có khả năng, chính là nàng không thể để cho người khác nhìn ra tới, không thể. Ta đánh lâu. Sở hách cầm mịt rồi phùn nói. Vương mẫn tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người đánh liền đánh bái, động tác nhanh lên, ngươi là cố ý làm chúng ta khẩn trương à, tiểu tử thúi Sở hách hơi hơi run rẩy ngón tay bắt qua đi, lần này thế nhưng thực may mắn lập tức liền chuyển được. Sở hách hơi hơi sướng sốt, vội vàng đưa vào sở vũ phỉ chuẩn khảo chứng hào, trên tay cầm bút chuẩn bị ký lục thành tích, bắt đầu rồi, toán học, tiếng Anh, ngư văn. Ông trời, đây là thật vậy chăng? Sở hách, ngươi sao lại thế này a? Rốt cuộc nhiều ít phân. Sở cưng cũng không kiên nhẫn nói, một tay đem điện thoại cầm lại đây, nghe được bên trong lặp lại thanh âm, hắn cũng ngây dại. Các người rốt cuộc đều như thế nào làm? Muốn cấp chết ta a? Sở Ngoại Ngoại cũng đứng ở điện thoại bên cạnh, tay rỗi ra ấn xuống mặt trên khuyết đại âm thánh kiện. Như cần lặp lại thỉnh ấn dấu sao kiện, phản hồi thỉnh ấn giếng hào kiện. Sở Ngoại Ngoại ấn xuống dấu sao kiện, phía dưới thỉnh ký lục toán học, tiếng Anh, Ngư Văn. Sở Ngoại Ngoại đối với Sở Nguyên Sơn nhỏ giọng hỏi, lão nhân, ta có phải hay không lỗ tai không hảo sự a? Ngươi không nghe lầm, ha ha ha. Phỉ phỉ quả nhiên là làm tốt lắm. Sở Nguyên Sơn cũng đi đến điện thoại bên hưng phấn cười nói, thật là quá không nghĩ tới, quá không nghĩ tới à. Sẽ không nghĩ sai rồi đi. Sở Cương cũng có chút không xác định nói, cái này thành tích sao có thể a? quá cao. Một hồi ta cho ta đơn vị vài người gọi điện thoại hỏi một chút, hẳn là sẽ không sai. kia còn chờ cái gì, chạy nhanh hỏi một chút. Sở Cương vô cùng lo lắng nói, cầm lấy di động liền đưa cho Vương Mẫn. Hảo! Ta hiện tại liền hỏi. Vương Mẫn thực mau liền cùng đơn vị người lấy được liên hệ. Đem tình huống cùng bên kia nói một chút sau, bên kia cũng là sửng sốt, theo sau lại giúp đỡ nàng liên hệ phê duyệt bài thi tiểu tổ. Một lần nữa tìm được sở vũ phỉ bài thi, ở mấy fan xác nhận sau đem tin tức tốt này nói cho Vương Mẫn. Mẹ, thế nào? Sở hách khẩn chứng hỏi. Vương Mẫn nhìn bọn họ nửa ngày không nói gì, nhìn bọn họ sắc mặt nàng đột nhiên bật cười, một chút cũng chưa sai, phỉ phỉ thành tích thật là 749 năm phân. Nhà chúng ta ra trạng nguyên lạc. Mẹ, nhà chúng ta ra trạng nguyên lạc thật sự ra chẳng nguyên, sở cương kích động hô, ta liền nói sao, văn rộng lớn sư đều nói, phỉ phỉ là cái năm phút đều toàn mệnh, sao có thể sẽ có việc đâu, a di đà phật, thật sự là quá tốt, trong chốc lát chúng ta cả nhà liền đi trong miếu lễ tạ thần, làm tiểu tôn chuẩn bị một chút, sở nãi nãi này liền lập tức liền bận việc lên, sở hách đi đến sở vũ phỉ trước mặt, nhìn đạm cười sở vũ phỉ, đối với nàng vươn chính mình hai tay, sở vũ phỉ cười đi vào hắn ôm ấp, ôm hắn vòng eo. Cười khẽ nói, ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta như thế nào sẽ là trạng nguyên A? Hiện tại thật sự hình như là đang nằm mơ giống nhau. Nếu là mộng nói liền đừng làm nàng tỉnh lại. Ha ha ha. Đồ ốc, kia đều là thật sự, ngươi thật là ta kiêu ngạo. Không, là sở ra người kiêu ngạo. Nói sở hách một phen bế lên sở vũ phỉ ở trong phòng khách xoay lên. Ha ha ha. Nhà chúng ta ra nữ trạng nguyên lâu. Sở hách, ta hảo vượng A. Ha hà A hoan thanh tiếu ngữ mang theo hạnh phúc ngọt ngào cùng vui sướng tràn ngập sở ra mỗi một góc, làm tất cả mọi người cảm thụ được này phân trời cao ban cho lễ vật. Thật tốt! Thật tốt! chương 73 Bạch Hiểu thần bị ném sở ra thịnh yến. Tân 73 Trương Trong lúc nhất thời sở vũ phỉ thành tích như là một trận cơn lốc thổi quét toàn bộ đại viện, cùng với nàng nơi thành thị này, các nơi thi đại học thành tích đều ở cùng một ngày ra tới, mà thực thực mau cả nước thi đại học thành tích danh sách cũng ra tới. Sở Vũ Phỉ lấy 749. Nam Phân Kinh người thành tích đoạt được cả nước thi đại học trạng nguyên danh hiệu, nàng đoạt giải nhất làm con cháu cao trung nháy mắt trở thành cả nước chạm tay là bỏng cao giáo, sôi nổi học sinh từ bốn phương tám hướng hướng tới cái này địa phương Thủy Triều vào tới. Hôm nay là đến trong trường học ghi danh trí nguyện nhật tử, Sở Vũ Phỉ cùng Sở Hách sớm liền thu thập hảo đồ vật, chứa đựng vui sướng tâm tình hướng tới ngày thường vài người ước định địa phương đi đến. Chính là tới rồi nơi đó. Thế nhưng phát hiện Bạch Hiểu Thần cùng Tô Duệ hai người đâu sớm tới rồi nơi đó, Tô Duệ nhìn sở vũ phỉ cười đón đi lên, mà Dương Lỗi cũng theo sát từ bên kia đã đi tới. Đại Trạng Nguyên, có phải hay không ngươi đến mời khách lạc? Dương Lỗi cười nói, thật không nghĩ tới sở vũ phỉ thế nhưng sẽ là thi đại học Trạng Nguyên, nàng khảo thí ngày đó trạng hướng hắn cũng là sau lại biết đến, chính là tuy rằng ai cũng chưa nói cái gì, nhưng là hắn đã nhạy bén người ra âm mưu hương vị, rốt cuộc là ai ở ngay lúc này muốn vận ngã sở vũ phỉ đâu. Sở ra như vậy cẩn thận lại là như thế nào phát sinh. Lấy hắn đối sở vũ phỉ hiểu biết, tựa hồ chuyện này cũng không có kết thúc. Hành A, muốn đi nơi nào tùy tiện chọn. Sở vũ phỉ sảng khoái nói, chính mình trọng sinh sau cái thứ hai mộng tưởng lại thực hiện, thi đậu quốc nội cao cấp nhất học phủ, cái này cảm giác thật là quá tuyệt vời. Sảng khoái, chính là ngươi đến làm ta hảo hảo ngẫm lại đi nơi nào, nếu là lại đem ngươi này đại tiểu thư bụng ăn hòng rồi, ta thật là sợ sở ra đem ta cấp băng Ha ha ha dương lỗi nửa là treo chọc nói, đôi mắt lại nhìn như tùy ý ở bạch hiểu thần trên mặt đánh một cái chuyển nhi. Ngươi bị cái hay không nói, nói cái dở được chưa? Nếu không phải lần đó sinh bệnh, có lẽ phỉ phỉ còn có thể đánh cái mãn phân cũng nói không chừng đâu. Sờ hách thực xú thì nói, hiện tại hắn ở trong đại viện đi đường đều là uy phong lấm lấm, tứ phía tới phòng, hắn là ai a? Hắn chính là trạng nguyên ca ca. Ha ha ha, ta không phải tò mò sao? Các người sở ra như thế nào sẽ ra như vậy ô long đâu. Không phải là làm người cấp trình đi. Dương lỗi tiến đến sở vũ phỉ bên người nhỏ giọng nói, trên mặt mang theo đáng giận cười xấu xa. Người mới làm người trình đâu, chuyện này liên tính, dù sao ta cũng không có gì tổn thất, coi như là kéo tiêu chảy giảm méo Sở vũ phỉ nhún vai nói, đôi mắt mang theo ý cười, giống như thật là không để bụng dường như. Chính là nàng trong lòng lại là một trận cười lạnh, dương lỗi, người rốt cuộc có phải hay không thích bạch hiểu thần A. Nếu đúng vậy lời nói, người này phiên thử là vì ai? Hảo, đều vài giờ, còn không đi. Tô Duệ đánh gãy bọn họ nói chuyện, lôi kéo sở vũ phỉ cánh tay đi ở vài người trước mặt. Dương lỗi thực tự nhiên thả chậm bước chân đi theo bạch hiểu thân bên người. Lần này khảo thí làm nguyên bản có chút đắc ý bạch hiểu thân lại bị đánh trở về nguyên hình. Vài người chung chỉ có nàng thành tích là kém cỏi nhất, ngay cả ngày thường cả lơ phất phơ Dương lỗi cùng học tập rất kém cỏi khâu liệt đều chạy tới nàng phía trên. Một cái bình thường khoa chính quy chúng tuyển tuyến hoàn toàn đánh sập nàng vừa mới thành lập khởi tự tin, mấy ngày nay nhìn sở ra người như vậy tiêu ngạo cùng. Người chung quanh nói sở vũ phỉ cùng sở hách thành tích, nàng tâm giống như là bị đau cắt giống nhau, vì cái gì? Nàng vì cái gì thực nỗ lực, cũng vẫn là không có vượt qua nàng, hơn nữa nhất đáng giận chính là ngày đó nàng còn sinh bệnh, liền cái kia trạng thái còn làm nàng khảo ra như vậy kinh thiên thành tích, nàng có thể không hận sao? Như thế nào có thể cân bằng? Văn rộng lớn sư nói nàng là năm phúc đều toàn quý nữ, chẳng lẽ chính là thật sự? Này hết thể đều là ý trời sao? Vì cái gì? Hiểu thần, ngươi chuẩn bị báo cái nào trường học? Dương lỗi cười hỏi, trong khoảng thời gian này hắn cũng không nhàng dỗi, người trong nhà cho hắn chọn mấy sở học giáo, hắn cũng tự mình đi thấy bên trong lão sư, nếu không có ngoại ý muốn nói hắn sẽ tới kinh đại học tập. Ta, ta có thể báo nơi nào? Bạch hiểu thần tử tự rêu nói, trên mặt đã không có ngày thường hiền hòa ưu nhã chỉ có nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ kỳ thật ngươi có thể tiếp tục báo hoa đại a tìm sở hách mẹ nó giúp ngươi điều hòa một chút chính là đi không được những cái đó tốt chuyên nghiệp cũng có thể có cái không sai biệt lắm dương lối nhắc nhở nói kỳ thật hắn đối bạch hiểu thần cũng thực mâu thuẫn hắn tưởng đối nàng hảo chính là nàng nhưng vẫn tới nay đều ở dùng trông cự cùng đa điều thái độ tới đối đại hắn nàng đối tô duệ căn bản là không có hết hy vọng nếu nàng là thiệt tình thành ý đối hắn hôm nay hắn liền sẽ không nói nói như vậy ít nhất nhà hắn cũng có có thể giúp nàng thực lực. Vừa mới thử người khác có lẽ không có phát hiện, chính là hắn cũng đã phát hiện bạch hiểu thần không giống nhau. Nói như vậy, tiêu bạch hiểu thần liền rất có thể là làm sở vũ phỉ ở trường thi tiêu chảy đầu sọ gây tội. Điểm này bị sở ra phát hiện nói, vậy không phải lần trước phương pháp giải quyết, cho dù là sủng ái nàng như cháu gái ruột sở nguyên sơn cũng không có khả năng liền đơn giản như vậy hiểu biết. Nếu nàng đối hắn vô tâm, như vậy hắn càng là không cần phải dính vào nàng bên người chọc phải một thân mùi tanh Lộ là nàng chính mình tuyển, như vậy nàng liền tự giải quyết cho tốt đi. Dương lỗi Người có thể hay không bạch hiểu thần do dự nói, cùng với cầu sở ra người hiện tại nàng nhưng thật ra tình nguyện cầu dương lỗi hỗ trợ, nàng đã ở sở ra trôn xuống một cái không chừng khi bom, mà nàng cũng có bất hảo dự cảm, cho nên nàng hiện tại cần thiết có thể tìm được một cái thật sự có thể giúp được chính mình người, nếu không nói nàng về sau liền đều hủy hoại. Dương lỗi thật sâu nhìn nhìn nàng, khoe miệng thỉnh thỉnh nít lên, cười khẽ nói, hiểu thần. Không phải ta không giúp ngươi, là có một số việc, ta cũng là bất lực, con đường của ngươi đã đi được quá xa, ta đã theo không kịp. Dương lỗi, ta, ngươi có thể giúp ta, không phải sao? Nếu ngươi thích ta nên giúp giúp ta vội, rốt cuộc ta ở sở ra cũng là cái người ngoài. Bạch hiểu thần nhìn mấy mét ngoại vài người, nàng đã không rảnh lo hình tượng, nôn nóng nói, hoàn toàn không cảm thấy hiện tại nàng có nói lại cỡ nào ngu nốc. Hiểu thần, ngươi thật sự thích ta sao? Dương lỗi cũng làm do nói. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bạch hiểu thần hai trong mắt. Ta bạch hiểu thần vừa muốn nói ra lời nói tới, miệng đã bị dương lỗi cấp bưng kín, nàng kinh ngạc nhìn hắn, có chút không do hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Hiểu thần, làm ta giữ lại một chút đối với ngươi cuối cùng thích có thể chứ. Không dùng lại này há mồm tới nói chút trái lương tâm nói gặt người, ta dương lỗi tự nhận là không phải cái đồng đốc lại ở ngươi trên người làm một kiện nhất ngốc sự tình, đó chính là thích thượng ngươi. Thích thượng một cái trước nay đều không có thích quá chính mình. Trong lòng vẫn luôn có người khác ngươi. Dương Lỗi chào phung nói, mang theo chút bí khí trên mặt lộ ra ít có đau đớn cùng không cam lòng, chính là không đợi Bạch Hiểu Thần phản ứng, Dương Lỗi đã thực mau khôi phục ngày xưa bộ dáng, giống như vừa mới đều là cái ảo giác. Bạch Hiểu Thần lẳng lặng nhìn Dương Lỗi bộ dáng, hắn thay đổi, hắn không bao giờ là cái kia sẽ chủ động đi thảo nàng niềm vui, không có việc gì cùng nàng đấu võ một người kia, vì cái gì ngày thường đều không thèm để ý sự tình, lúc này nhìn hắn liền như vậy rời đi chính mình thời điểm. Nàng trong lòng là như vậy khó chịu, như vậy chua sót, chẳng lẽ nàng thật sự sai rồi sao? Nàng thật sự xúc phạm tới hắn sao? Hiểu thần, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sở vũ phỉ là cái người nào, ngươi căn bản là không hiểu biết, những chuyện ngươi làm tốt nhất không cần bị nàng phát hiện, nếu không nói. Không ai có thể bảo hộ được ngươi. Dương lỗi cuối cùng thở dài một hơi, vẫn là nhịn không được đem câu này nói ra tới. Dương lỗi. Bạch hiểu thần kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trên người run nhẹ nhẹ. Dương Lỗi nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười cười, ngươi không cần sợ hãi, chuyện này ta không có đối bất luận kẻ nào nói, cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào nói. Nếu ngươi còn có một chút tin tưởng ta nói, ngươi nên biết người này đó đều là dư thừa. Lần này Dương Lỗi nói xong liền đầu cũng sẽ không đuổi qua phía trước sở hách, hai người cười nói lên. Bạch Hiểu Thần gắt gao đem móng tay moi vào bàn tay, chỉ có cái loại này, truy tâm đau đớn mới có thể làm nàng biết nàng hiện tại vẫn là tồn tại, còn muốn tiếp tục đi đối mặt những cái đó sự tình. Hiện tại nàng chỉ có một người, không hề có dương lỗi làm bạn, nàng một người cô độc hành tẩu, nàng lộ đến tuột cùng muốn hướng phương nào mà đi. Vài người vừa đến trường học cổng lớn đã bị cửa thượng to lớn tranh chữ cấp hoàng sợ, bề rộng chừng 10 mét, chiều dài hơn 20 mễ màu đỏ tranh chữ liền treo ở khu dạy học mặt trên. Chúc mừng sở vũ phỉ đồng học lấy được cả nước thi đại học trạng nguyên mấy cái chữ to xuất hiện ở mọi người trong mắt, mà Trần Phi sáng sớm liền chờ ở cổng trường. Mấy ngày nay hắn cũng là vội hỏng rồi, thật nhiều người đều ở chúc mừng hắn có bằng hữu, có đã từng đồng học, còn có nhiều hơn là trong trường học. Lão sư, hắn ở thu được sở vũ phỉ thành tích thời điểm bị chấn động ở. Hắn trước nay liền không có nghĩ tới chính mình học sinh hội trở thành trạng nguyên. Hơn nữa vẫn là như thế lệnh người kiêu ngạo trạng nguyên, khoảng cách mãn phân gần kém 0.5 phân, cỡ nào không thể tưởng tượng thành tích. Hắn vì nàng kiêu ngạo, thật sâu kiêu ngạo. Sở vũ phỉ, Trần Lao sư hảo. Sở vũ phỉ cười nói, nhìn Trần Phi kích động đứng ở cửa nhìn nàng, đôi mắt hồng hồng. Chịu cái mũi, sở vũ phỉ trong lòng chạy qua một đạo dòng nước ấm. Chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Trần Phi lặp lại nói, đột nhiên túi đầu, dùng tay háo hung hăng lau hai thanh mặt, sau một lúc lâu mới một lần nữa ngẩn đầu lên. Phỉ phỉ, sở vũ phỉ, ngươi thật là chúng ta kiêu ngạo. Mười hai ban đồng học cũng thấy được sở vũ phỉ, cười đem nàng vì lên, đại gia kỳ kỷ sao sao nói, trên mặt đều mang theo một loại ta cùng sở vũ phỉ là một cái ban cái loại này kiêu ngạo. lý miểu. Tạ Nam, các ngươi khảo thế nào? Sở Vũ Phỉ xem này các nàng hai người hỏi. Tuy rằng không có ngươi khảo hảo, chính là cũng không tồi Nga. Ta bà nói muốn thưởng ta đi Tân Mã Thái du lịch đâu, lại còn có cố ý làm ta mời ngươi đâu. Bồi ta đi được không a? Lý Miểu làm nũng loạn choạng sở Vũ Phỉ cánh tay, vẻ mặt không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế. Phỉ Phỉ, ngươi muốn cùng ta cùng nhau, ta mãi mãi nói ta có thể có cái này thành tích đều là ngươi công lao. Nhất định làm ngươi đến chúng ta quê quán đi chơi đâu, nơi đó hiện tại vừa lúc là ánh mặt trời bờ cắt lướt sóng hảo thời tiết, ngươi nhất định phải đến nhà ta tới. Một cái khác nữ sinh cũng lôi kéo sở vũ phỉ nói. Uy phỉ phỉ chính là ta, ngươi một bên đi. Lý miểu bá đạo nói, như là tiểu gà mái giống nhau đứng ở sở vũ phỉ trước người. Lý miểu, ngươi thật quá đáng. Hắc hắc hắc, ta cứ như vậy. Sở vũ phỉ mắt thấy cái này hai cái liền phải véo đi lên, vội vàng cười nói. Hôm nay chúng ta chính là tới báo trí nguyện, đi nhanh đi, đừng trì hoan thời gian. Hừ. Hừ hai người tức giận hừ một tiếng, một bên một người lôi kéo sở vũ phỉ cánh tay hướng tới 12 ban đi đến. Sở hách ôm bụng nhìn sở vũ phỉ bị người bắt cóc bộ dáng phá lên cười, nguyên lai like sở vũ phỉ cũng có không có biện pháp thời điểm. Sở hách. Khâu liệt đôi tay cắm ở túi quần cười đã đi tới. Khâu liệt. Sở hách cười nói. Tô Duệ nhìn mắt sở hách, vô vô dương liệt bả vai, hách tử. Ta cùng lôi tử đi trước. Ân. Trong chốc lát ta lại qua đi. Sở hách phất phất tay. Khâu liệt cùng tô duệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền tiếp đón đều không có đại, như là người xa lạ giống nhau đi ngang qua nhau. Nghe nói ngươi khảo không tồi. Chúc mừng. Sở hách nói chủ ý một chút khâu liệt bả vai. Ha ha ha. Cùng ngươi so không phải kém xa sao. Khâu liệt nhưng thật ra không khách khi nói, cười nhìn sở hách. Hắn cũng thích sở hách ngay thẳng. Tuy rằng bọn họ trung gian có sở vũ phỉ quan hệ, chính là lại một chút đều không ảnh hưởng lẫn nhau chi gian hữu nghị. Người báo nơi nào? Ai? Người nói chúng ta như vậy có thể báo nơi nào? Đúng rồi, phỉ phỉ vẫn là đi hoa đại sao? Khâu liệt cười khẽ hỏi, trong ánh mắt lưu lộ ra một mặt lưu tình. Đúng vậy, cái kia là nàng nhất muốn đi. Ta chuẩn bị báo dê thị đệ tứ quân đại, như vậy chúng ta còn có thể tại một cái trong thành thị, ta cũng có thể chiếu cố nàng một ít. Sở hách thực thẳng thắn nói. Khâu liệt tới mục đích hắn biết rõ, mà đối với khâu liệt, hắn cũng không nghĩ dấu dếm. Ha ha a, Nghe nói nơi đó an vặt rất có danh A. Ta cũng muốn đi nếm thử. Khâu liệt cười nói, những mày nhìn về phía Sở hách. Không tồi nga. Sở hách, ta đây đi trước, giúp ta chúc mừng phỉ phỉ một tiếng, ta liền bất quá đi. Khâu liệt nói xong liền phất phất tay, hướng tới khu dạy học đi đến, ở dưới lầu hắn lược tạm dừng trong chốc lát, nhìn kia trương thật lớn tranh chữ thượng tên, trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Phỉ phỉ cố lên. Sở vũ phỉ tới rồi lớp tự nhiên là làm Trần Phi lão sư một đốn khen ngợi, tuy rằng có chút nhân đố kỵ, chính là nhân ra thành tích bãi tại nơi đó, sự thật chứng minh rồi hết thảy. ở thành tích trước mặt sở hữu lý do đều là mây bay. Nô địch nhìn sở vũ phỉ tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, chính là lần này nàng thật là phụ. Theo sau lão sư nói một ít kê khai trí nguyện phương pháp cùng yêu cầu, liền đem bảng biểu đã phát xuống dưới, đại gia cũng đều cầm nghiêm túc đi lên. Sở vũ phỉ điền rất đơn giản chính là một cái trí nguyện hoa đại, chuyên nghiệp là tài chính, hơn nữa ở điều hòa một chuyên mục thượng lựa chọn cự tuyệt, nàng muốn thượng hoa đại chính là muốn thượng tài chính, nếu không mặt khác đều không bàn nữa. Điên hào trí nguyện, đại gia cũng đều ngồi ở một bên cười liêu nổi lên thiên, nói chính mình kỳ nghỉ kế hoạch, chờ Trần Lao Sư kiểm tra sau khi kết thúc, hắn mới làm này đó tuyên bố tan học. Mà sở vũ phỉ nghĩ nghĩ, liền hướng tới sở hách lớp đi qua, mà bọn họ ban cũng vừa vặn kết thúc. Khi bọn hắn nhìn đến sở vũ phỉ xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, bọn họ đều là sửng sốt, không biết có ai lớn tiếng đối với bên trong hô, Tô Duệ, ngươi tức phụ tới tìm ngươi. Ha ha ha đại gia vừa nghe đều phá lên cười, làm cho sở vũ phỉ đứng ở cửa là tiến thoái lương nan, chỉ có thể đỏ mặt nôn nóng nói, ta là tới tìm sở hách. Ha ha ha. Phỉ phỉ, ngươi đã bị không thừa nhận, hiện tại lập tức liền phải vào đại học, các ngươi tình yêu có thể công khai đi. Đúng vậy, các ngươi thật là nhất xứng đôi một đôi. Ta chúc phúc các ngươi nga, ta cũng xem trọng các ngươi. Đại gia cũng không khách khí một năm miệng mười nói. Tô Duệ lập tức chạy ra tới, cười nói, các ngươi chạy nhanh chạy lấy người, không thấy ta tức phụ mặt đều hồng đến có thể chiên trứng gà sao? Nếu là đem người dọa chạy, ta tìm các ngươi tính sổ. Tô Duệ, Sở Vũ phỉ thấp hô, cái này Tô Duệ thật là, chính là trong lòng lại là ngọt ngào, nàng cùng hắn tương lai tựa hồ liền ở trước mắt. Ha ha ha, chúng ta đây đi rồi, không ngại ngại các ngươi lâu. Nếu là có hỉ uống rượu, cũng đừng quên nói cho chúng ta biết một tiếng. Nói xong vây quanh sở vũ phỉ đám người dần dần tan đi, sở hách có chút phức tạp xuất hiện ở Tô Duệ phía sau, mà hắn bàng biên đứng đồng dạng cô đơn bạch hiểu thần vẻ mặt tái nhợt nhìn hắn bóng dáng. Phỉ phỉ, ngươi như thế nào lại đây? Tô Duệ cười nói, vương tay kết quả sở vũ phỉ ba lô, cười kéo tay nàng. Vương tay lạc. Đây là trường học. Sở vũ phỉ ngượng ngùng nói. Ngươi còn sợ cái gì? Chúng ta đều tốt nghiệp Hơn nữa chúng ta là quang minh chính đại Tô Duệ nhướng mày nói Ngươi trí nguyện báo hảo sao Sở Vũ Phỉ ôn nhu hỏi nói Tính, nếu là tình lữ cũng không sợ nhân ra biết Kéo liền kéo đi Tô Duệ đầu tiên là nhìn mắt Sở Vũ Phỉ Cười cười, sau đó nói Ngươi liền chờ ta cho ngươi kinh hỷ đi Kinh hỷ Sở Vũ Phỉ sửng sốt, ngay sau đó cười Tô Duệ đáp ứng quá nàng sẽ đi hoa đại Cái này kinh hỷ nàng đã sớm biết Đi thôi, chúng ta lúc này nhưng nhẹ nhàng Ngắm lại đi nơi nào chơi đi." Tô Duệ cười nói, gió nhẹ thổi qua, Sở Vũ Phỉ tóc dài phi dương lên, triền ở Tô Duệ cúc áo thượng. Đau quá. Tới, đừng núc ních, ta giúp ngươi cởi bỏ." Tô Duệ nhìn Sở Vũ Phỉ đôi mắt, ôn Nhu vươn trắng non bàn tay to đem cái kia giàng buộc ở chính mình nút thắt thượng sợi tóc nhẹ nhàng cởi xuống, có chút lưu luyến lấy nơi tay chỉ gian nhìn nhìn, cuối cùng mới đừng ở nàng nhị sau. Bọn họ nhìn nhau cười bộ dáng, giống như là bị dừng hình ảnh hình ảnh, tràn ngập nhu tình cùng tình yêu. Mấy ngày kế tiếp sở vũ phỉ vội đến hận không thể chính mình có thể có phần thân thuật, bởi vì nàng thành tích không chỉ có đổi mới thành phố S bao năm qua thi đại học tối cao phân, hơn nữa vẫn là cả nước từ trước tới nay đạt được tối cao học sinh. Trong lúc nhất thời các nhà truyền thông lớn đều sôi nổi đảo môn trộm động ý đồ phỏng vấn sở vũ phỉ, nguyên bản cho rằng nàng bất quá là một cái bình thường nữ hài, chính là chờ bọn họ bắt được nàng điều tra kết quả sau, mọi người đều sợ ngây người. Nàng thế nhưng là sở tham mưu trưởng cháu gái. Cái này thân phận cũng không phải là người bình thường là có thể phỏng vấn được đến. Chính là những người này rốt cuộc vẫn là không thể cam tâm. Cái này tin tức giá trị quá cao. Hơn nữa vô luận là ai được đến cái này phỏng vấn cơ hội đều sẽ làm cho bọn họ nơi truyền thông trước tiên được đến chú ý. Mà tương đối các phương diện doanh số đều sẽ đề cao. Cho nên mọi người đều là lẫn nhau nhìn chằm chằm. Liền sợ ai có cơ hội trước phỏng vấn đến sở vũ. Phỉ. Mà những cái đó huynh đệ trường học cũng đều liên hệ trương hiệu trường. Hy vọng sở vũ phỉ có thể đến chính mình trong trường học truyền thụ một chút học tập kinh nghiệm cùng cảm tưởng, sở vũ phỉ đỏ. Trong một đêm thành chú ý độ tối cao nhân vật. 3. Người xem phỉ phỉ hiện tại có nhiều như vậy truyền thông tới yêu cầu phỏng vấn, chúng ta cũng không thể luôn là tránh đi. Chúng ta đơn vị vài cá nhân làm ta giúp đỡ liên hệ phỉ phỉ, xem có thể hay không đến bọn họ trong trường học nói nói, làm sao bây giờ a Vương mẫn có chút buồn dầu nói, sở ra địa vị ở chỗ này phóng, lại còn có có sở nguyên sơn thân phận. Sở ra vẫn luôn đều rất điệu thấp chính là không nghĩ đem ra tộc sự tình ở bên ngoài cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều, chính là sở vũ phỉ lần này lập tức liền đỏ, bọn họ là chắn đều ngăn không được. Sở Nguyên Sơn nghĩ nghĩ, nhìn mắt vẻ mặt lao thần khắp nơi sở nãi nãi, đẩy đẩy nàng cánh tay, nói, đừng ở nơi đó trang ta biết ngươi có biện pháp, nói đến nghe một chút. Ha ha ha, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy phỉ phỉ bị phỏng vấn không có gì cùng lắm thì. Ngược lại là càng là có người ngăn cản càng là làm người cảm thấy sở ra thân bí, đến lúc đó thật sự viết ra tới một ít có không có liền không hảo, ta kiến nghị đâu, chúng ta liền thừa dịp cơ hội này cấp phỉ phỉ cùng hiển hách hai người khai một cái loại nhỏ khánh công hiến, đệ nhất là chúc mừng bọn họ khảo đến hảo thành tích, chúng ta làm gia trưởng cũng muốn cảm tại trường học tài bồi cùng lao sư bồi dưỡng, đệ nhị. Ở ngày đó có thể thích hợp an bài một ít truyền thông tới phỏng vấn, như vậy vô luận là đối trường học vẫn là đối chúng ta cá nhân đều hảo. Trường học cũng tăng lên hình tượng, như vậy không phải một hòn đá trúng mấy con chim sao. Sở nãi nãi cười nói. Ai nha, mẹ ngươi cái này chủ ý thật sự là quá tốt, ngươi nói ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Vương mẫn vô đùi nói. Ha ha a. lão bà tử a, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lẩu a. Liền nghe ngươi, ta hiện tại làm người đi xuống an bài một chút. Nói sở Nguyên Sơn liền chuẩn bị kêu tiểu tôn lại đây. Ai, đừng làm cho tiểu tôn đi, lần này là chúng ta sở ra ra sự. Làm hắn đi giống như không tốt lắm, trong chốc lát làm tiểu mẫn cấp sở cường gọi điện thoại, làm hắn chuẩn bị đi. Sở mãi mãi cẩn thận nói, hiện tại sở ra địa vị bãi tại nơi này đâu, cây to đón gió đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Mẹ, ta đây hiện tại liền đi gọi điện thoại cấp lao sở, bảo đảm chuyện này Nhi làm làm ngươi vừa lòng. Vương mẫn nói xong cầm di động liền đi ra ngoài. Tô Duệ ngồi ở tô Lão ra tử trong thư phòng, tổ tôn hai người đối diện, sau một lúc lâu tô Lão ra tử nói. Bên kia sự tình ta đã an bài thỏa đáng, ngươi này đoạn là thời gian có thể nhẹ nhàng một chút, chính là nghe nói bên kia muốn trước tiên qua đi, cuối tháng ngươi đã có thể muốn chuẩn bị tốt. Tốt, ta minh bạch. Tô Duệ nhàn nhạt trả lời, buông xuống hai tròng mắt trông được không ra hắn trong mắt cảm xúc. Ngươi hối hận. Tô láo ra tử thanh âm trở nên sắc bén lên, trên mặt cũng lộ ra ít có không vui. Không có, ta chưa bao giờ làm làm chính mình hối hận sự tình, trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Ra ra, ngươi cứ yên tâm hảo. Tô Duệ ngẩn đầu kiên định nói. Không có liền hảo, ta nhưng không nghĩ nhìn đến như vậy yếu đuối ngươi, tô ra con cháu là không cho phép yếu đuối. Ta minh mạch, nếu không có việc gì nói, ra ra ta đi ra ngoài. Ân, ngươi đi đi, đúng rồi ta nghe nói này, cuối tuần sở ra muốn làm một hồi đáp tạ yến, ta liền không đi thăm ra, có thời gian ngươi cùng sở ra người ta nói một tiếng, liền nói ta hiện tại thân thể không tốt, gần nhất huyết áp lại không ổn định. Ân, ta đã biết.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 Bởi vì lo lắng trung gian có cái gì tiểu nhân bại lộ, hắn bung trong tầm tay mấy cái đại hợp đồng, tự tay làm lấy chuẩn bị này trận này sở ra đối ngoại lần đầu tiên yến hội. Khâu lão ra tử ngồi ở trên sofa nhìn khâu liệt ở cầm một quyển hoa đại tóm tắt nghiêm túc nhìn, hắn không cấm có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứa nhỏ này cá tính rốt cuộc giống ai đâu. Biết rõ sở ra cái kia tiểu nha đầu đi theo tô duệ ở bên nhau luyến ái, hắn thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, lại còn có chạy tới sở vũ phỉ nơi cái kia thành thị, ai. Thật là không biết nói chút hắn cái gì mới tốt. Ra Ra, ngươi than cái gì khí khí a? Khâu liệt nghe được khâu láo ra tử tiếng thở dài, tò mò ngẩn đầu lên. Ta có thể vì cái gì? Còn không phải ngươi cái này tiểu tử thối. ngươi nói ngươi ba nếu là biết ngươi báo đệ tứ quân đại, hắn đến nhiều sinh khí. Hắn không tấu ngươi một đốn mới là lạ. Ha ha a. Ra gia, gia, ngươi tổng sẽ không làm ngươi ô yếm tôn tử chịu hắn đánh tơi bởi đi. Ta hiện tại đều đã cái kia là đại nhân. Ta có lựa chọn quyền lợi đúng không?" Khâu Liệt Hống Khâu lão gia tử nói, "Chuyện này khẳng định sẽ bị ba mẹ biết, đến lúc đó hắn đùa hộ mệnh nhưng chính là Khâu lão gia tử, cho nên hắn nhất định làm hắn đứng ở chính mình bên này." "Ngươi à, hiện tại nhưng thật ra thông minh, chính là như thế nào tịnh làm chút việc lốc, ngươi nói ngươi đến ngươi ba bên kia quần khu đi học thật tốt, bọn họ cũng hảo gần đây chiếu cố ngươi, ngươi nói ngươi một hai phải đi cái kia đại thật xa địa phương, ra ra chính là từ ngươi, cũng xem không dễ dàng nhìn đến." "Ngươi à" Thật là hẳn là làm ngươi ba hảo hảo giáo hấn một chút. Khâu lão ra tử tức giận nói. Được rồi, được rồi, khiến cho ta tùy hứng một lần sau, cùng lắm thì về sau ta đều nghe các ngươi còn không thành. Khâu liệt vô lại nói. Lời này chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó lại cho ta thay đổi. Khâu lão ra tử hung hăng chụp khâu liệt bả vai một chút, cảnh cáo nhìn về phía hắn. Ha ha a, Đã biết, không có lần sau. Ai, đúng rồi, cái này cuối tuần sở ra muốn làm đáp tạ yến. Ngươi muốn hay không đi? Khâu láo ra tử hỏi. Khâu liệt có chút chần chờ, nhìn nhìn bị đặt ở một bên hoa đại tông tắt, hắn ánh mắt cũng có chút phức tạp, rốt cuộc là có đi hay là không đâu. Nếu như đi nói, nàng khẳng định sẽ nhìn đến tô duệ cùng sở vũ phỉ hai người thân mật bộ dáng, chính là không đi hắn làm phỉ phỉ bằng hữu, làm đồng học cũng không thể nào nói nổi. Tiểu liệt ta, ngươi nếu là không đi ra ra liền đến thời điểm cùng ngươi sở ra ra nói một tiếng là được, ngươi đều thật dài thời gian không về nhà. Chuẩn bị chuẩn bị đồ vật hồi thành phố Á Trụ một đoạn thời gian đi, chờ mau khai giảng lại trở về. Khâu lão gia tử nhìn thấu khâu liệt tâm tư, hắn cũng không nghĩ làm hắn đi đáp tạ yến. Khâu liệt nhấp nhấp môi, đôi mắt thực kiên định nhìn khâu lão gia tử, nói, ra ra, ta cùng ngươi cùng đi, ta cùng phỉ phỉ chính là không có cái kia duyên phận, chúng ta vẫn là bằng hữu, vẫn là đồng học, ta hẳn là đi chúc phúc nàng. Nếu ngươi có chính mình chủ ý, như vậy ra ra cũng không ngăn cản, hậu thiên chúng ta cùng đi đi. Sở hách cùng sở vũ phỉ hai ngày này vì cuối tuần đáp tạ yến sự tình, cô ý chạy tới trường học cấp trường học lãnh đạo còn có chủ nhiệm lớp Trần Phi Lao Sư, Hà Lao Sư đều đưa đi thể mời, lại cùng hai cái lớp đồng học chào hỏi, làm đại gia ở ngày đó ra tới tụ một tụ, chuẩn bị cho tốt ngày đó, thời gian cũng mau tới rồi. Đáp tạ yến thời gian định ở giữa trưa thời điểm, sáng sớm thượng, sở vũ phỉ đã bị sở hách có chút khẩn trương hô lên. Phỉ phỉ, nhanh lên lên. Quá sớm đi. Sở vũ phỉ rủi rủi mắt nói, lúc này mới 5 giờ Trung A. Tiểu cô cô cố ý từ nước Pháp tìm chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư, hiện tại đã bị tôn ca tiếp nhận tới, ngươi chạy nhanh lên chuẩn bị đi. Sở hách nói xong, đem sở vũ phỉ từ trong ổ chăn kéo ra tới, đẩy đi vào phòng 8. Sau một lúc lâu, sở vũ phỉ kinh thanh nói, sở hách, ngươi nói cái gì? Là cô cô từ nước Pháp mời đến chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư. Sở hách cách môn trả lời, đúng vậy, ngươi không nghe lầm. Ta cũng là vừa mới biết đến, nghe nói liền ra ra mãi mãi bọn họ đều gặp đâu, vừa mới bọn họ cũng hoàng sợ. Cô cô nói đến thời điểm làm chúng ta nhiều phát chút ảnh chụp cho nàng đâu. Đúng rồi, phỉ phỉ, cô cô nói là người trang điểm xinh đẹp điểm, nàng đã xác định hiện tại trong bụng bảo bảo đều là nữ sinh, nàng muốn đem ngươi ảnh chụp dán ở nhà, thời thời khắc khắc nhìn ngươi, nhường ra sinh tiểu bảo bảo cùng ngươi giống nhau xinh đẹp. Sở vũ phỉ có chút hết trôi nói rồi. Cái này xác thật là sở nhu cái kia đơn thuần lại đáng yêu nữ nhân mới có thể làm được sự tình. Nghĩ đến nàng trong bụng tiểu bảo bảo, nàng không khỏi nở nụ cười. Đương mụ mụ về sau xem ra hán mỗ dưỡng muốn chiếu cố hai đứa nhỏ. Một cái là đại bảo bảo sở nhu cô cô, một cái khác chính là bọn họ tiểu bối so. Sở hách, người trước đi ra ngoài chờ ta đi, làm ngãi ngãi các nàng chất lộng, ta một lát liền đến. Sở vũ phỉ hiện cười nói, đôi mắt tinh lượng hình như là bầu trời sao trời. Sở hách rời đi. Mà sở ra tiểu trong phòng khách đã bị sở nhu cô cô phái tới kia hai người sở mang đồ vật cấp chất đầy một đám dương hành lý lớn còn có dương trang điểm đều chỉnh tề bai ở một bên màu nâu tóc tạo hình sư s kèn cùng chuyên viên trang điểm mạch địch ăn mặc đơn giản thời thượng trang vẫn đứng ở tiểu trong phòng khách chỉ huy một bên mấy cái chợ thủ đem cái dương đều mở ra sau đó đem bên trong đồ vật phân loại treo ở trên giá áo hóa trang kính cũng nhanh chóng lắp giáp lên hàng hiệu đồ trang điểm một lọ rửa gần một lọ bài lão phu nhân ngài hảo Ta kêu mạch địch, thỉnh ngài nhiều chiếu cố. Mạch địch dùng chút chắc tiếng trung khách khi nói, hắn có thể tới nơi này cũng là vì có thể nhìn xem làm bạn tốt phí lôi khen không dứt miệng cái kia Trung Quốc Quang hoa. Mỗi lần nghe được phí lôi nói nàng là như thế nào như thế nào thần kỳ, như thế nào như thế nào giàu có nghệ thuật thiên phú, hắn đều có chút khịt mũi coi thường. Chính là phí lôi biến hóa cùng tác phẩm bãi tại nơi đó, hắn cũng không khỏi tin thượng vài phần. Ta kêu Escan cũng thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Tạo hình sư Escan cười nói trên mặt mang theo thân hòa tươi cười. Mạch địch, ẹ các ngươi hảo. Các ngươi tuổi cùng ta tôn tử đều không sai biệt lắm, nếu không ngại nói, các ngươi đã kêu ta sở nãi nãi đi. Hôm nay liền phải phiền toái các ngươi. Sở ngại nãi thực hiện hòa nói, tuy rằng thượng tuổi chính là vẫn là có thể nhìn ra nàng năm đó phong thái, đi theo sở Nguyên Sơn nhiều năm như vậy, trải qua quá như vậy nhiều trường hợp, nàng nhất cử nhất động đều mang theo một loại đẹp đẽ quý giá cùng ung dung. Như thế nào sẽ đâu? có thể đến nơi đây mới thật là chúng ta vinh hạnh. Esken cười trả lời. Các ngươi hai cái cũng một đường nội vàng, ta đã làm người nhà chuẩn bị bữa sáng, không biết hợp không hợp các ngươi ăn uống, đại gia đến nhà ăn đi. Sở mãi mãi cười hàn huyên nói, nhiệt tình tiếp đại bọn họ. Sở hách cùng sở vũ phỉ lúc này cũng đã đi tới nhà ăn, nhìn nhiều ra tới vài người, nàng lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, yêu nhã dùng thuần thục tiếng pháp nói, các ngươi hảo, ta kêu sở vũ phỉ, vị này chính là ta ca ca sở hách. Hoang nên các ngươi đến Z Quốc tới. Mạch Địch nhìn đến Sở Vũ Phỉ thời điểm cũng đã là kinh vi thiên nhân, cái này Trung Quốc qua hoa quả thực là quá mỹ, một chương tố nhan đã nhiên nàng mỹ đến như thế kinh tâm, nếu lại trang điểm lên nói, kia sẽ như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Nghe nàng tiếng Pháp, ở nhìn đến nàng cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới danh viện khí chất, đen bóng hai tròng mắt trung mang theo khó nén thông tuệ, hiện tại hắn cũng đã tin phí lôi một nửa lời nói là thật sự, cái này kêu Sở Vũ Phỉ nữ hài hẳn là sẽ không làm hắn thất vọng. Ngươi hảo, đại danh của ngươi ta ở phía lôi nơi đó cũng đã nghe nói, lần này tới Z quốc ngươi là ta lớn nhất chờ mong. Esken thẳng thắn thành khẩn nói, trên người mang theo người nước Pháp đặc có tùy tính cùng cái loại này rộng rãi. Gì? Đây là ai a? Bạch hiểu thần cười đi đến, nhìn đến nơi này xuất hiện Esken cùng mạch địch có chút tò mò, mấy ngày nay nàng thật là vội sức đầu mẹ chán, vốn tưởng rằng sự tình là vô vọng, chính là không nghĩ tới thế nhưng có chuyển cơ, này thật đúng là tuyệt chỗ phùng sinh. Hiện tại nàng vứt đi mấy ngày hôm trước tinh thần xa sút điệu thấp tác phòng, lại một lần thần thái phi dương xuất hiện ở sở ra. Hiểu thần lại đây là, vừa vận muốn ăn cơm, làm trương tẩu cho ngươi cũng lấy một bộ chén đũa. Sở nãi mãi cười nói, đôi mắt xem kỹ nhìn bạch hiểu thần liếc mắt một cái, lúc này trong nhà có người ngoài, mặt mũi thượng chính là như thế nào cũng là phải làm một chút, rốt cuộc đến lúc đó mất mặt ném không phải nàng mà là sở ra. Cảm ơn mãi mãi, Cứ việc bạch hiểu thần nói như vậy, chính là nàng đôi mắt vẫn là nhìn esken cùng mạch địch phương hướng, trong nhà đột nhiên xuất hiện hai người kia chuyện thật kỳ quái. Mạch địch cho rằng Bạch Hiểu Thần cũng là sở gia người, cho nên hắn nhưng thật ra thực nhiệt tình đi theo Bạch Hiểu Thần nói, "Ngươi hảo, ta kêu Mạch Địch, lần này ta cùng esken là chịu sở nhu nữ sĩ ủy thác tới phụ trách sở Vũ Phỉ tiểu thư tạo hình cùng hóa trang." Tạo hình cùng hóa trang? Bạch Hiểu Thần kinh ngạc nói, trong lòng tức khắc lại không cân bằng, trong nhà lại là cho nàng làm đáp tạ yến, lại là cho nàng mua lễ vật. Hiện tại Sở Nhu còn cố ý phái người cho nàng trang điểm, vì cái gì Sở Hữu sủng ái đều cho nàng? Không phải nói đúng nàng cũng là cùng Sở Vũ Phỉ giống nhau gái ngộ sao? Chính là như thế nào không có người sẽ nghĩ đến nàng. Sở Vũ Phỉ vừa thấy Bạch Hiểu Thần biểu tình liền đoán được vài phần, chính là này không phải cùng nàng không thoải mái thời điểm, may mà nàng hào phóng nói, "Hiểu Thần tỷ tỷ, ngươi cũng làm cho bọn họ thiết kế đi." "Hào a, cảm ơn ngươi Phỉ Phỉ." Bạch Hiểu Thần kéo kéo khỏe miệng nói, trong mắt mang theo nồng đậm không vui. ăn qua cơm sáng, sở vũ phỉ đi theo bạch hiểu thân ở một bên trên giá áo chọn quần áo, mà eskendtắc giúp đỡ sở mãi mãi cùng vương mẫn làm tạo hình, sở nguyên sơn cùng sở cương còn lại là có chút tò mò nhìn bọn họ những người này ở tiểu trong phòng khách bận rộn. đây là sở ra lần đầu tiên chính thức tiến hội, cho nên cứ việc ở trước màn ảnh thường thường xuất hiện, chính là hiện tại ý nghĩa lại là bất đồng. sở nhu chuẩn bị thật sự cầu toàn, sở ra nam sĩ trừ bỏ sở nguyên sơn ăn mặc màu đỏ sậm. Tiểu Trung Quốc trang phục ngoại, Sở Cương cùng Sở Hách phụ tử đều mặc vào màu đen tu thân tây trang, hai cha con một cái hệ hở mẹ màu đỏ ô vuông cà vạt, một cái đánh lam nhạt nơ, ba người đứng chung một chỗ các có đặc sắc. Bạch Hiểu thân ở trên giá áo thấy được một kiện kim sắc lễ phục, tay nàng lập tức liền hướng tới kia kiện lễ phục với đi, chính là một khác đầu Sở Vũ Phỉ cũng bắt được kia kiện lễ phục, hai người cách lễ phục lẫn nhau nhìn nhìn, chính là lại đều không có vươn tay ý tứ. Phỉ Phỉ, ngươi sẽ không theo ta tranh một kiện quần áo đi? Bạch hiểu thần thực không biết xấu hổ nói, hôm nay nàng cùng ngày xưa đặc biệt không giống nhau, trước kia nàng chính là muốn cũng tuyệt đối sẽ không nói như vậy ra tới. Sở vũ phỉ hơi hơi sửng sốt, cũng có chút không có dự kiến đến, bạch hiểu thần một cái dùng sức kia kiện kim sắc lê phục cũng đã tới rồi bạch hiểu thần trên tay, nàng cười đem kia kiện kim sắc đôi cá lê phục ở trên người so đo, sau đó hướng tới sở vũ phỉ cười cười. Cảm ơn lâu. Nói hoa quay người lại đi một cái khắp phòng. Sở vũ phỉ hơi hơi cau mày. Không nghĩ ra nguyên nhân, chính là đáy lòng lại không có tới một loại sự tình gì muốn phát sinh cảm giác. Phỉ phỉ, người tuyển hào sao? Sở hách cười hỏi, tỉ mỉ trang điểm quá hắn hình như là từ đồng thoại đi ra bạch mã vương tử giống nhau, thân sĩ lại hiền hòa. Ách! Còn không có đâu, ta nhìn nhìn lại. Sở vũ phỉ nói liền lại ở trên giá áo trọn lên. Mà sở nãi nãi lúc này cũng họa hảo trang điểm nhẹ, ăn mặc cũng ăn mặc cùng sở nguyên sơn cùng sắc hệ kiểu Trung Quốc váy liền áo xuất hiện ở sở vũ phỉ bên người. Tay nàng ở trên giá áo khè khè, không đúng à? Kia kiện kim sắc lễ phục đâu? Kia chính là ngươi cô cô cố ý làm ngươi xem. Ta vừa mới liền cảm thấy ngươi mặc vào nhất thích hợp, như thế nào sẽ không thấy. Sở Nãi Nãi buồn bực nói. Không đợi Sở Vũ phỉ nói chuyện, bên kia Bạch Hiểu Thần ăn mặc kia kiện kim sắc vây đôi lễ phục thức tha nhiều vẻ từ vừa mới phòng đi ra, nàng xuất hiện tức khắc hấp dẫn đại gia ánh mắt. Sở Nãi Nãi sắc mặt cũng lập tức liền thay đổi. Nãi, nãi bất quá là kiện quần áo, ta không để bụng. Nói nữa, cũng cảm thấy cái này càng đẹp mắt. Sở vũ phỉ biết sở nãi nãi sinh khí, chính là làm cho nhiều người như vậy mặt, các nàng có thể nói cái gì. Đúng vậy, nãi nãi, làm phỉ phỉ thử một chút đi, ta cũng cảm thấy cái này thiên lam sắc lễ phục càng thích hợp phỉ phỉ. Sở hách ôm sở nãi nãi bả vai nói, đôi mắt không vui nhìn thoáng qua bạch hiểu thần. Bạch hiểu thần như là không có thấy dường như, trên mặt tươi cười đặc biệt điểm mỹ, nhìn ẻ kẻn chính nhìn về phía chính mình, nàng cười nói hiện tại có phải hay không cũng có thể cho ta cũng họa cái trang. Hừ, nàng làm cho bọn họ cũng nhìn xem, nàng bạch hiểu thần tuy rằng không có sở vũ phỉ ra thế, nhưng là nàng cũng có thể trở thành công chúa, một cái không cần sở vũ phỉ kém cõi công chúa. Esken nhàn nhạt nhìn bạch hiểu thần, trong mắt đã không có vừa mới hiền lành, tuy rằng hắn không phải quá hiểu tiếng Trung, chính là ở giới giải trí nơi đó dốc sức làm nhiều năm như vậy, hắn không được muốn ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, hoặc là một động tác hắn đều có thể đoán ra vài phần. Mà cái này nữ hài nhìn dáng vẻ cũng không như nàng bề ngoài như vậy đang yêu, nhìn tiêu kiện chết xạ ra quang mang kim sắc với đuôi lễ phục, hắn gợi lên một mặt thân sĩ tươi cười, chậm rãi dùng trúc chắc. tiếng chúng nói, bạch tiểu thư bộ dáng hảo kỳ quay a cái này lễ phục cao quý điển nhã tựa hồ cũng không phối hợp ngươi khí chất, như vậy ngươi làm ta cảm thấy hình như là tiểu hài tử trộm xuyên mụ mụ quần áo, thực buồn cười Nga. Chương 74 Nữ Vương Phong Thái gọn sóng Tân 73 Trương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 Esken cũng đứng ở mạch địch phía sau, lớn lên miệng nói. Sở vũ phỉ mở to mắt nhìn nhìn bọn họ, nàng mạch địch thật sự rất lợi hại, này trang dung cùng nàng tưởng giống nhau như lúc, hiện tại cũng chỉ dư lại môi, sở vũ phỉ bướng bình cười cười. Sở hách, giúp ta đi hỏng thuốc lấy một viên vitamin E bao con nhậu lại đây bái. Hảo, lập tức liền tới. Sở vũ phỉ cầm hồng nhà son môi sát nơi tay bối thật dày một tầng, sau đó chờ sở hách sau khi trở về, cắn khai vitamin đem bên trong du bài trừ một ít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 Ánh mắt treo chọc nhìn sở hách, đúng vậy, nếu là hắn có thể có như vậy mà một cái muội mội nói, hắn cũng nhất định sẽ như vậy bảo hộ nàng đi. Sở ra xe đều chuẩn bị tốt, sở nguyên sơn, sở nãi nãi cùng sở cương vợ chồng hai người ngồi ở đầu một chiếc trong xe, mà sở vũ phỉ cùng sở hách còn có ẻ kèn cùng mạch địch còn lại là ngồi ở đệ nhị chiếc xe, bạch hiểu thần tắc đi theo hách thuộc phương vợ chồng hai ngồi ở một chiếc minibuts, cái này nàng gắt gao nắm trên tay tay nhỏ túi, đôi mắt nhìn chầm chầm sở vũ phỉ nơi xe.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 Theo sau là sở hách xuống xe đem tay thực thân sĩ gặp lên Theo sau sở vũ phỉ mang theo yêu nhã tươi cười vãn trụ hắn cánh tay Hai người nhìn nhỏ cười, thông dòng hướng Tới bên trong đi đến Mạch địch cùng Esken cũng thập phần kinh ngạc Nguyên bản tưởng cái bình thường yến hội Chính là không nghĩ tới thế nhưng là lớn như vậy phô trường Càng là khắc sâu nhận thức đến sở ra bất phàm, Bọn họ cũng càng là đối sở vũ phỉ tràn ngập tán thưởng cùng khâm phục. Như vậy cường han thân thế, thông minh đầu góc, bất phàm tài hoa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 Người kia ngươi có phải hay không ngươi? Nếu là ngươi, vì cái gì, ngươi ngươi sẽ về nước sau lựa chọn cùng nghệ thuật hoàn toàn không liên quan chuyên nghiệp. Sở vũ phỉ cười cười, không nghĩ tới chuyện này thế nhưng cũng bị đào ra tới, chính là nếu là chuyện tốt hiện tại nàng cũng không cần phải che giấu đi lên, vì thế nàng thẳng thắn nói không biết là vị nào phóng viên có tốt như vậy nhãn lực. Ta đúng là Pazi tham gia quá cái kia thi đấu, lại còn có thực may mắn đạt được thi đấu để nhất danh.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 Còn có những cái đó kia ở nước Pháp khi đoạt giải ảnh trụ, đều thành lúc ấy đương thời nhất lưu hành đề tài. Nếu là ai nói không biết sở vũ phỉ tên, vậy ngươi chính là dế nhũi, mà con cháu cao trung còn chưa tới chiêu sinh kỳ, cũng đã đạt tới trật ních trình độ, cả nước các nơi gia trưởng đều là dùng. Hết cả người thủ đoạn tới làm chính mình hài tử tiến vào kia sở cao trung, bởi vì con cháu cao trung danh vọng, giáo dục bộ còn đặt phê nó vì cả nước chứ danh cao trung danh hảo. Triệu hiệu trưởng cũng bị mặt trên giáo dục cục hạ nhân mệnh thư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 Cái kia tiểu móc chìa khóa ở sở hách trên tay Quaker. Nào có a, ngươi chính là đoán mò. Sở hách cuối cùng vẫn là quyết định trước không đem chuyện này nói cho Sở Vũ Phỉ, rốt cuộc này không chỉ là quan hệ đến nàng một người, còn có sở gia cùng Tô gia hai nhà, Tô Duệ cũng không có khả năng có như vậy can đảm tới khiêu chiến Tô lão gia tử, nếu liền Tô lão gia tử cũng biết sẽ chuyện này nói, vậy có chút không đơn giản. Thật sự không có. Thật sự, ngươi cái này đầu nhỏ có phải hay không học choáng vắng a?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 Nếu Đái Duy Lão sư đều đã nhìn ra, ta đây cũng không giấu giếm người, ta sở dĩ muốn học đàn xéo lộ chính là bởi vì phỉ nhi quan hệ, ta thích nàng. Án vạ thẳng thắn nói, hắn không chút nào che giấu kia phân thích làm Đái Duy phi thường thưởng thức, hơn nữa án vạ cũng xác thật là rất có nghệ thuật thiên phú. Nghĩ đến sở vũ phỉ cùng án vạ hai người ngồi ở trên đài cùng nhau diễn tấu, hắn tâm lại xuống lên. Án vạ lấy lại tinh thần, cười đối sở vũ phỉ nói, phỉ nhi.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 Nghe nói ngươi nãi nãi eo gần nhất lại đau đi lên, ta nhớ rõ nhà chúng ta còn có chút tốt nhất hổ cốt xạ hương cao, ngươi liền đều lấy qua đi đi. Trương tẩu A, ngươi đi ta trong phòng lấy ra tới. Sở Nguyên Sơn phân phò nói, ra ra, cái kia quá chân quý, ngươi vẫn là chính mình lưu chữ dùng đi, chờ ta về sau chính mình kiếm tiền ta sẽ cho nãi nãi mua. Bạch hiểu thần rồi cha nói, ngươi này còn không phải là ngoại đạo sao. Ta cùng ngươi ra ra nãi nãi là cái gì quan hệ A? Ta chính là bọn họ.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 dưới chân cũng đã lặng lẽ đem cái kia mượt mà hạt châu lăn đến nàng dưới chân, thẳng chờ kia nói đông phong. cái này sao? bạch hiểu thần méo một rũn tóc, nhìn mặt trên màu trắng gầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là nhìn lầm lạc. thật là. liên ở bạch hiểu thần thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, nàng chân hơi hơi hướng tới mặt sau dịch một chút, ngay sau đó cả người như là một cái đường họa dạ tổn dường như bay lên không ngã ở trên mặt đất, mà hảo xảo bất xảo còn ngồi ở vừa mới kia đôi vỡ vụn vải cùng thuốc mơ thượng.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 Lần này nàng chính là không bao giờ có thể động đậy, cắn môi cũng không nói lời nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc sở vũ phỉ. Hiểu thân tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại ngồi xuống? Ngươi như thế nào không nắm chặt tay của ta đâu? Sở nãi ngoại thấy thế, đối với trương tẩu cửa phòng hô 2 tiếng, trương tẩu chạy chậm chạy ra tới, nhìn trên mặt đất bạch hiểu thần, vội vàng đỡ lên. Hiểu thân A, tuy rằng trên mặt đất vài thứ kia hẳn là không có gì vi rút, chính là dù sao cũng là thấy huyết.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 Người kia chỉ mắt thấy đến là phỉ phỉ cố ý Ta nhưng thật ra xem vừa mới hiểu thần là cố ý quăng ngã hỏng rồi cái kia thuốc mỡ Cuối cùng còn muốn ăn vạ trường tẩu trên đầu Đứa nhỏ này này thật là thật là biến hóa quá lớn Ngươi đừng luôn là già cả mắt mở thấy không rõ lắm Đến lúc đó đừng nói có người hối hận Sở mãi mãi giận mắng Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ Cái này lao nhân chính là quật cường Có đôi khi không đâm nam tưởng chưa từ bỏ ý định a, Nàng hiện tại có chút mâu thuẫn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 Chẳng lẽ thật là có nguyên nhân Mà hắn bị che mắt Chờ nhìn đến xuất viện tốt nhất lâu Sở vũ phỉ nghẹn lại cười ôm sở nãi nãi cổ Cười ở nàng trên mặt hôn một cái Nãi nãi, bạch hiểu thần vừa mới thật là cô ý Ta xem đến rõ ràng Nếu không ta sẽ không như vậy chính nàng Sở vũ phỉ cười giải thích nói Sở nãi nãi cười cười vuốt nàng tóc dài Sùng địch nói Người đường nãi nãi cũng là người ra ra cái kia láo hồ đồ sao Hiểu thần hiện tại thật là càng ngày càng quá mức Ngươi ra ra một mảnh hảo tâm bị nàng đập hư, nếu không phải bởi vì ta là trưởng bối, ta đều tưởng chịu nàng, một cái con bé là ai cho nàng lớn như vậy là gan. Nói đến nàng cũng rất kỳ quái, lần này thế nhưng ra ra nói muốn giúp nàng làm vào đại học sự tình nàng đều cự tuyệt, mãi mãi, ngươi nói nàng suy nghĩ cái gì đâu. Sở vũ phỉ ghé vào sở nãi mãi, mãi đầu vai nghi hoặc hỏi. Ta cũng nói không tốt, nhưng là tổng cảm thấy có chút kỳ quạc, ngươi ở đi học đi phía trước, thiếu cùng nàng tiếp xúc, ta cũng sẽ nhìn chầm chầm nàng điểm.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 Sở vũ phỉ cười đứng lên, nhìn về phía đái duy lão sư. Phi thường đồng. Đái duy, ngươi cái này học sinh quả nhiên thị phi cùng người thương à, ngươi là ở nơi nào tìm được. Nàng có phải hay không còn có tỷ muội huynh đệ, có phải hay không giống nhau cũng có thiên phú, giới thiệu cho ta nhận thức đi. Đái duy lão bằng hữu cười nói, trong mắt mang theo tiết hận cùng tiết nối, nếu là chính mình học sinh nên có bao nhiêu à. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ ngươi nếu là trở phỉ phỉ sinh hạ tiểu bảo bảo nói.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 Nguyên người, người ủng hộ chính là rất nhiều đâu. Cố lên. Đái duy ôm ôm sở vũ phỉ, cười cổ vũ nói, trong mắt lấp lóe mắt quá mang. Ân. Sở vũ phỉ cười cười, cầm lấy đàn sẹo lỗ hướng tới trên đài đi qua. Lúc này ở cạ nghệ âm nhạc thính cửa chính chỗ, một chiếc siêu xa hoa màu đen xe hơi ngừng ở cửa. An mặc chỉnh tề tây trang tài xế chạy chậm mở ra cửa xe, một cái an mặc màu xám bạc quần tây chân dài bán ra cửa xe. Tấn trương ném kim bác cười tô duệ gương mặt thật.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 Vị này nữ hải chính là ở nước Pháp đoạt được đại tân sinh đàn xéo lộ nữ vương danh hiệu sở vũ phỉ Nga. Đại gia hẳn là sẽ không xa lại đi, hiện tại liền thỉnh các vị bắt đầu vì sở vũ phỉ tiểu thư khúc cử bài. Các vị nghe hảo, lên giá là 8 vạn Mỹ Kim. Người chủ trì thực thân thiện giúp đỡ sở vũ phỉ bổ sung nói, nàng những lời này cũng làm chàng hạ nhân đều kinh ngạc cảm thán ra tiếng, nguyên lai nàng chính là nữ hài kia a Mà nguyên bản không tính thân thiện người cũng đều nóng lòng muốn thử cầm lấy trong tay thẻ bài